chào mừng các bạn đến với viết linh studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ khánh phụng qua giọng đọc viết linh phần thứ 18 giờ thần công thiếu hiệp giàn xếp lớn tiếng cười tri kỳ kết giao thiên Mẫn thấy hai lão đạo sĩ đứng yên như vậy đã biết hai người đang vận khí vào đơn điền và giờ cương khí của huyền môn tuyệt học ra Lúc này, chung quanh hai ông đã có một bờ tường hơi bao vây chặt chẽ. Chàng không biết văn sĩ áo trắng dùng võ công gì để tấn công huyền âm cương khí này. Tạ mộ xin thất lễ đây. Văn sĩ áo trắng nói tới đó khẽ hít một hơi. Mặt của ông ta tựa như có một làn hơi xanh thoát lên. Đồng thời, ông ta từ từ giơ song trưởng ra. Hai cánh tay hơi co lại, mười ngón chụp vào nhau. Hai tay từ từ vươn ra nhằm ngực của hai lão đạo sĩ mà đâm luôn. Mười ngón tay của ông như mười lưỡi kiếm sắc bén phi tới. Đứng cách xa tấn công như vậy mà kinh khí của văn sĩ tía ra không có một tiếng kêu nào hết. Thiên Mẫn thắc mắc không hiểu đó là môn võ công gì. Chàng đang nghĩ ngợi thì nhất phiêu tử với nhất âu tử đã phản ứng rồi. Cả hai cùng giữ bàn tay lên đầy trường về phía trước. Cả ba đều chăm chú nhìn nhau không ai dám sơ suất. Thiên Mẫn đứng xem hồi lâu mới đoán biết võ công của văn sĩ áo trắng thuộc loại kiếm khí có thể phá được cương khí. Cho nên hai đạo sĩ của phái Nga My không để cho đối phương xông qua được bờ tường hơi của mình. Đôi bên cầm cự thêm nửa canh giờ nữa. Nhất phiêu tử dầu tóc đã rung động, còn nhất âu tử tỏ vẻ lo lắng. Mồ hôi trên trán đã nhỏ giọt xuống rồi. Hai tay rung động hình như đang cố sức dồn cương khí ra vậy. Đây là chân khí đối với chân khí vô hình vô thức. Chỉ có đơn sự mới cảm giác thôi, chứ người ngoài không sao thấy rõ. Nhưng thiên mẫn đã luyện qua huyền môn cương khí, nên chàng chỉ thêm trường thế của nhất Âu Tử, đã biết chân khí của văn sĩ áo trắng thắng thế hơn. Cương khí ở trước người của nhất Âu Tử tuy vẫn còn đẩy ra được năm sáu thước, nhưng chân khí của đối phương lại sắc bén như một lưỡi kiếm xuyên thủng bờ tường hơi mà tiến thẳng vào. Một lát sau, cương khí của nhất Âu Tử bị đẩy lôi, chỉ còn một thước mà thôi. Ông ta kích ngạc, phẫn nộ và mồ hôi nhễ nhại Chảy ra như tắm Như vậy đủ thấy huyền môn cương khí Của nhất phiêu tử còn hơn sư đệ rất nhiều Nhưng chân khí của đối phương Lợi hại khôn tả hình như Chỉ chuyên môn đối với cương khí mà thôi Cương khí có thể lan man tỏa ra như một bờ tường được Nhưng chân khí thì Chỉ có thể tập trung vào một điểm Mà nhằm giữa cương khí đâm thẳng vào Liên miên bất tuyệt và thẳng như một mũi tên vậy Lúc này nhất phiêu tử Vẫn còn có thể chống đỡ được nhưng nếu kéo dài thời gian thì khó mà đứng vững. Lã Hòa Thượng không ngờ cách biệt mới có 30 năm mà đối phương đã luyện thành một môn cương khí lợi hại như vậy. Ông ta cũng không hiểu vì sao đối phương tiến bộ nhanh như thế nên nghĩ thầm. Chúng ta hợp sức hai người mà vẫn không thắng, nếu một đối với một có lẽ ta đã bị bại từ lâu. Ông ta nhận thấy sứ đệ nhất Âu Tử sắp bại đến nơi thì rất là lo âu. Thiên Mẫn thấy tình thế nguy cấp, Nếu mình không ra tay, thì hai lão đạo sĩ của phái Nga Mi này sẽ không chết cũng bị thương nặng. Nhưng chàng nghĩ lại, huyền môn cương khí của hai lão đạo sĩ lợi hại như thế mà còn không chống đỡ nổi, hỗn hộ là thái thanh cương khí của mình, và lại thân pháp của văn sĩ áo trắng kia, cao siêu như thế. Chắc vóc công của y còn cao hơn mình nhiều. Trong lúc chàng do dự lại thấy hộ thân cương khí của hai đạo sĩ kia bị chân khí của đối phương đẩy lui, chỉ còn một thước nữa là tới người rồi. Chàng tự biết công lực của mình Hay còn kém văn sĩ áo trắng xa Nhưng chẳng lẽ thấy nguy hiểm Mà không ra tay cứu hay sao Chàng không ngần ngại Hít luôn một hơi chân khí Rồi nhanh như chớp Phi thẳng ra ngoài rừng Phất hai tay áo Dồn thái thanh cương khí ra Xen vào giữa ba người Trong lúc chàng phi thân ra Thì đột nhiên có một tiếng quát lớn Tiếp theo đó có một luồng ánh sáng Tựa như cầu vòng ở trên trời bay tới Và nhằm ngực của văn sĩ áo trắng tấn công luôn Chỉ nghe có những tiếng kêu đột đột đột Và bóng người thấp thoáng loạn xạ Thiên mẫn vừa hạ chân xuống mặt đất Văn sĩ áo trắng kinh ngạc Vội lui về phía sau một bước Có lẽ bị văn sĩ áo trắng đẩy bắn ngược trở lại Nên luồng ánh sáng như dài lụa trắng kia Rơi ngay ở ngoài sáp bốn trường Kêu bùng một tiếng Hai lão đạo sĩ đang nguy hiểm Nhờ có thiên mẫn dùng thái thanh cương khí đẩy ra cứu giúp Cả hai cùng lùi về phía sau Bốn năm bước Chân dẫm lên đất kêu đột đột mấy tiếng Và khí huyết trong người cũng thấy rạo rực Nhưng rất may, công lực của hai người cũng khá thâm hậu Nên mới không bị ngã Thế có một người nhảy ra đột ngột như vậy Cả hai đều ngạc nhiên Và yên trí thế nào cũng là một vị cao nhân Đắc đào nào ra tay can thiệp Nên cả ba người cùng nhìn thẳng vào Thiên Mẫn Khi họ đã biết chàng là ai rồi Thì lại càng kích ngạc thêm Vì đó chỉ là một thiếu niên 19-20 mà thôi Thiên Mẫn đưa mắt nhìn vào chỗ Cách mình chừng bốn trường Thì thấy có một người đang bị thương nằm ở dưới đất Người đó ăn vận áo màu tía Chàng nhận ra đó là tỷ sam kiếm khách công tôn minh của phái Nga mi Có lẽ vừa rồi y thấy hai sư huynh bị nguy hiểm, nên mới không quản ngại tài hèn sức mọn của mình nhảy sổ lại cứu giúp. Chưa tới nơi đã lao kiếm ném vào văn sĩ áo trắng luôn. Nhưng người y đã bị chân khí của đối phương đẩy bắn ngược trở lại, ngã lan ra chết giấc. Thiên mẫn vội nhảy lại lấy cái hồ lô ngọc ở trong người ra, đổ một viên bảo linh đơn nhét vào mồm của công tôn minh. Vô lượng thọ Phật Vừa rồi, được tiểu thí chủ ra tay cứu giúp, anh em bần đạo rất lấy làm cảm ơn. Xin thiếu hiệp, hãy giao công tôn minh lại cho bần đạo. Nhất âu tử điều công vận khí qua loa, rồi chạy tới gần tỷ sam kiếm khách. Thiên mẫn liền đứng dậy, văn sĩ áo trắng bỗng lớn tiếng cười. Tạ mộ lại mắt kém quá, biết các hạ tới đã lâu, nhưng không ngờ các hạ lại là người có võ công cao siêu đến như vậy. Thực là hân hạnh, hân hạnh. Nói sao, từ từ đi tới gần thiên mẫn. Nhất phiêu tử thấy vậy giận mình kinh hãi Vì ông biết ma đầu này rất là ác độc khi gần đến thiếu niên kia như thế Chưa biết chừng y ra tay đánh lén cũng nên Ông ta nghĩ thầm Vừa rồi ta với sư đệ hợp sức Mà còn địch không nổi tên ma đầu này Tiểu thích chủ vừa ra tay cứu giúp chúng ta Võ công của y hình như cũng là một môn Huyền môn cương khí như của anh em ta vậy Nếu thế thì Ý địch sao nổi tên ma đầu kia Nghe tới đó Ông ta tiến lên vái chào và nói ta đạo hữu bế quan tiệm tu Quả nhiên đã luyện được một kỳ công khoáng thế Anh em bần đạo không sao chống đỡ nổi Vậy xin chịu thua đạo hữu Cuộc hẹn ước cũ từ 30 năm về trước như vậy Đã kết liễu được chưa Vị tiểu thí chủ này không phải là người của tệ phái Văn sĩ áo trắng Không đợi lão đạo sĩ nói xong Đã mỉm cười đỡ lời Nhất phiêu đạo hữu tưởng tạ mố Đột nhiên ra tay hạ sát vị huynh đệ này hay sao Hả? Nếu vậy thì đạo hữu đã coi thường tạ mố quá Huynh đệ này anh hoa nội liếm Khí phách hơn người Đủ thấy người ấy đã luyện tới mức thường thừa Tạ mỗ đang muốn kết bàn vong nên với lão đệ này đây. Lão đệ quý tánh đại danh là gì? Tôn sư là ai? Có chịu kết giao với tạ mỗ hay không? Thiên bẫn không biết đối phương là ai. Nhưng thấy giọng nói của khuất phiêu tử với võ công của văn sĩ cao khôn lượng như vậy. Biết ông ta thể nào cũng là một tiền bối cao nhân. Nên chàng vội chắp tay chảo đáp. Tại hạ cô luôn nhạc thiên bẫn. Tôn sư là thái hư thượng nhân. Không biết tiền bối xưng hô ra sao? Hả? Thế ra, Lão Đệ là người y bắt truyền nhân của Thái Hư chân Nhân. Gần đây, Giang Hồ vẫn thịnh đồn là côn cô luân nhất thiếu, thật là hiếm có. À, Lão Đệ đừng có gọi mỗ là tiền bối. Lão Đệ muốn cho tạ mỗ này già thêm hay sao? Tứ Hải Chi Nội Gia Huynh Đệ, Lão Đệ cứ gọi mỗ là tạ đại ca một cậu có tốt hơn không? <cười> nhất phiêu đạo hữu, ngày hôm nay chúng tôi đính giao, đạo hữu làm người chứng kiến đạo Văn sĩ áo trắng quả thực là người hào phóng, vẻ mặt hớn hở như vậy chắc trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nhất phiêu tử, người trưởng môn của phái Nga My nghe đối phương nói như vậy, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Ông ta mừng là vì thấy thiếu niên anh Tuấn và hào hùng này lại là côn luân nhất thiếu. Bây giờ ông ta mới được trông thấy và đoán chắc sau này phái côn luân thể nào cũng do tay thiếu niên này làm cho rạng rỡ. Còn kinh hãi là vì thấy vì hỗn thế ma vương kia đòi đính giao với nhạc thiếu hiệp, không biết có thực không. Vì vậy ông ta mới cao mày lại và không trả lời Văn sĩ áo trắng lớn tiếng cười Lão đệ không trả lời mỗ Chẳng nhẽ lão đệ không thèm kết giao với mỗ hay sao Thiên mẫn nghĩ thầm Người này ngoài võ công cao siêu ra Thái độ của y thật không thoát bản sắc Của một người thư sinh và tên ẩn sĩ ngông cuồng Quả thực thì Trong lòng chàng cũng hâm mộ văn sĩ nọ vô cùng Nhưng chàng biết đối phương Tân chỉ như người 30 mà thôi Nhưng kỳ thực tuổi của ông ta không kém gì nhất phiêu tử Như vậy mình nhận làm bằng hữu với ông ta sao được? Vì thế mà chàng mới suy nghĩ. Thấy văn sĩ áo trắng hỏi như vậy, chàng trần trừ dây lát rồi đắp. tại hạ được tiền bối cho kết giao như vậy, đâu dám... Lão đệ gọi mỗ là tiền bối hỏi. Chúng ta tuy mới gặp nhau, nhưng nên coi nhau như là bằng hữu thân thiết vậy. Người ta ở trên giang hồ không nên câu nể những tục lệ như thế. Mỗ lớn hơn lão đệ có mấy tuổi, thì lão đệ cứ gọi là đại ca được rồi. Nếu lão đệ cứ từ chối, thì mỗ sẽ bực mình mà đi liền. Thiên mẫn không sao từ chối được, đành phải vâng lời và đáp. Tạ đại ca dạy bảo, tiểu đệ xin tuân lệnh. Văn sĩ áo trắng cười ha hả <cười> như thế mới phải chứ. Nói xong, y quay lại lườm một cái, thùng thẳng nói tiếp. Vừa rồi, lệnh sư đệ ở trên cao tấn công xuống, vô ý trúng phải ngũ âm kiếm khí của tạ mỗ. Có lẽ bị thương khá nặng, mỗ rất hổ thẹn, có thể cho phép tạ mỗ xem qua vết thương của lệnh sư đệ có được không? Tỷ xăm kiếm khách công tôn minh vừa được thiên mẫn cho uống một viên linh bảo đơn lại được nhất Âu Tử dồn bổn thân chân khí sang vận công điều thức cho chân khí chảy khắp toàn thân nhưng đến chỗ kỳ kinh bá mạch không sao qua được nên dù nhất Âu Tử công lực có tinh thông đến đâu cũng cảm thấy bó tay y đang định mời đại sư huynh Nhất Phiêu Tử đến xem bỗng thấy văn sĩ ao trắng từ từ đi tới liền rút thanh trường kiếm trên vai ra lớn tiếng quát hỏi họ ta kia người còn muốn làm gì nữa Nhất Phiêu Tử vội cười và nói sư đệ chỉ có lỗ mãng như vậy tạ đạo hữu đến để chữa thương cho sư đệ mình đó văn sĩ áo trắng mỉm cười không trả lời đi tới cạnh công tôn minh ngồi sụp xuống một mặt đỡ người công tôn minh dậy dùng tay trái chịu đầu vai còn tay phải thì để vào yếu huyệt sau lưng hai mắt nhắm nghiền và vận công luôn một lát sau mặt của văn sĩ tái mét dần hình như có một làn thanh khí che phủ qua vậy tay phải của y mới thoáng trong thì không phải là dùng để chữa nhưng thực sự y đang dùng chân khí của bổn thân dồn sang người công tôn minh để đả thông kinh mạch Rồi lại thấy y rút tay phải ra Để đi đẩy lại 5 ba cái Lúc ấy cán của y đã toát mồ hôi ra rồi Xong đâu đấy y mới đặt công tôn minh nằm xuống Rồi lại dùng hai tay nhanh như điện chấp Điểm vào các yếu huyệt khắp người công tôn minh một lượt Quả nhiên khi tay y ngừng Công tôn minh đã từ từ mở mắt ra nhìn chung quanh Rồi ngồi dậy mặt lộ vẻ ngơ ngác Nhất phiêu tử cầm phất trần đưa ra ngăn cản và nói công tôn sư đệ mới lành mạnh hãy mau ngồi điều công vận thức trước đi đã có chuyện gì lát nữa hãy nói sau công tôn minh xưa nay rất tôn kính đại sư huynh y đưa mắt nhìn thiên mẫn rồi vận công điều thức luôn văn sĩ áo trắng quay lại vừa cười vừa hỏi lão đệ lão ca có một việc này muốn nói chẳng hay lão đệ có chịu không thiên mẫn vội đáp tạ đại ca cứ dạy bảo văn sĩ áo trắng gật đầu nói tiếp năm xưa tạ mẫu bị huyền môn cương khí của hai vị đạo hữu đánh bại trong lòng không phục nên mới vào thâm sơn ẩn tích để tìm cách phá giải. 30 năm nay mới luyện thành được môn ngũ âm kiếm khí, nghinh khí thành kiếm, chuyên dùng để phá các thứ huyền môn cương khí. Phái Nga Mi chút trọng nhất là luyện khí, mà môn khí công lợi hại nhất là huyền môn chính tông. Nhất Phiêu, Nhất Âu hai vị đạo hữu công lực tinh thông. Cương khí của hai vị ấy đã luyện tới mức thượng thừa rồi. Trong khi mỗ với hai đạo hữu so tài với nhau, bất cứ người nào nhúng tay vào là bị chân khí chung quanh đẩy bắn ra ngoài ra. Nhẹ thì bị thương nặng, còn nặng thì chết. Công tôn lão đệ sen tay vào nên mới bị âm khí của mỗ chấn thương. Đó không phải là bảo vót công của công tôn lão đệ còn kém được, vì trong khi đấu ba người cùng dùng chân khí chơi với nhau. Người sen tay vào phải có công lực rất mạnh mới chịu nổi toàn bộ cương khí của ba người phát ra. Bằng không thì nào cũng bị bắn ra ngoài xa như công tôn lão đệ vậy. Nhưng vừa rồi mỗi nhận thấy võ công của hiền đệ sử dụng cũng thuộc về huyền môn cương khí. Nhưng cương khí của hiền đệ bên trong bao hàm tiềm lực mà sức phản chấn mạnh khôn tả. Với tuổi của huyền đệ thì làm sao mà có được công lực mạnh đến như vậy Hướng hộ phái côn luân Tuy cũng là huyền môn chính phái Nhưng ta mỗ chưa nghe nói có ai lại giỏi về huyền môn cương khí cả Vậy chẳng hay Môn cương khí này đệ học hỏi ở đâu Là do ai truyền thủ Huyền đệ có thể nói cho mỗ biết không Nhất phiêu tử và nhất âu tử Cũng có cảm giác như thế Tuy trong lòng thắc mắc nhưng không dám lên tiếng hỏi Bây giờ thấy văn sĩ ao trắng hỏi như vậy Cả hai cùng quay lại nhìn thiên mẫn Để xem chàng trả lời ra sao thiên vẫn biết nhất phiêu tử là người trưởng môn của phái Nga mi đức cao vọng trọng còn văn sĩ áo trắng tuy không chịu cho mình biết tên tuổi nhưng chàng đoán y cũng không phải là tầm thường tất nhiên chàng không tiện giấu giếm tiểu đệ mặt học hậu tiến ở trước mặt tại đại ca với hai vị đạo trưởng không dám giấu giếm tài ba hèn mọn của tiểu đệ là thái thanh cương khí của tệ phái nhưng võ công của tiểu đệ chưa học tới nơi tới chốn mong ba vị đừng có chế cười nghe chàng nói như vậy văn sĩ áo trắng với nhất phiêu tử đều kinh ngạc Văn sĩ áo trắng ngẩn người ra dây lát rồi kinh hái lẫn mừng rỡ nói Thái thanh cương khí có phải là huyền môn vô thường tuyệt học của Phái Côn Luân đã thất truyền từ mấy trăm năm nay không Y đột nhiên ngẩng mặt lên trời lớn tiếng hỏi như vậy hình như rất là đắc chí. tiếng cười của Y làm chấn động cả các ngọn núi ở quanh đó như sớm động vậy Nhất phiêu tử với nhất âu tử lại tưởng ma đầu sắp đổi quái tính nên sợ Y hạ độc thủ Thiên Mẫn Thiên Mẫn nghe văn sĩ cười như vậy cũng ngơ ngác không hiểu gì hết Văn sĩ cười xong liền nhìn thẳng vào mặt Thiên Bẫn lớn tiếng nói: Tạ Mỗ hơn Hiền đệ mấy chục tuổi thật nhưng trước kia có nghe tiên sư nói đến Thái Thanh Tâm Pháp là một môn luyện khí tu chân trí ca vô thượng của Huyền môn trong đó có Thái Thanh Cương khí đứng đầu các môn cương khí chỉ tiếc phái côn luân để cho thất truyền từ lâu nên sư phụ Mỗ với tạ Mỗ cũng không có duyên trông thấy Hiền đệ tốt phúc được kế tiếp duyên tiên ấy thật là hiếm có Hiền đệ mau dở ra cho chúng ta xem để khỏi phụ cuộc kết giao vong niên này của chúng ta. Ý càng nói càng cao hứng, thật là hào khí cao vân. Thiên mẫn khó xử hết sức, vừa rồi vì nóng lòng cứu người, nên mới giờ thái thanh cương khí ra. Nếu nói về công lực chính thức, thì đừng nói văn sĩ áo trắng, ngay cả nhất phiêu tử và ốc tử, chàng vẫn còn kém xa. Chàng ngập ngừng đắp, tổ đệ mặt học hậu tiến thì... Văn sĩ áo trắng vội xua tay ngăn cản, không để cho chàng nói tiếp, mà vừa cười vừa đỡ lời, hả, hiện đệ đã khách sáo rồi, chúng ta đã kết giao với nhau. Thì Hiền đệ cứ thử một lần cho muội xem, có việc gì đâu. Nói thật đấy, lão ca này khổ luyện 30 năm nay là muốn kiếm một người luyện cương khí để thử xem ngũ âm cương khí của mình đã tiến tới mức nào. Thôi, Hiền đệ mau biểu diễn cho lão ca xem. Hiền đệ cứ thử đi, nếu Hiền đệ cầm cự không nổi thì khi nào lão ca này lại để cho Hiền đệ thiệt thôi. Nhất phiêu Tử là trưởng môn của một môn phái, đối với môn cương khí cũng đã luyện tập mấy chục năm, tất nhiên biết căn kẽ lắm rồi. Còn về môn huyền âm cương khí của y đã luyện được, có thể nói là số 1 trong võ lâm, nhưng so sánh với thái thanh cương khí thì hãy còn kém xa. Bây giờ ông ta nghe nói cương khí của Thiên Mẫn vừa rồi sử dụng là thái thanh cương khí, vì vậy ông ta cũng muốn thưởng thức một phen cho hải dạ. Thiên Mẫn thấy văn sĩ áo trắng thúc giục hoài, biết không sao từ chối được, liền cúi đầu vái chào và nói. ta đại ca đã giải như vậy, tiểu đệ xin tuân lệnh, nhưng... Văn sĩ áo trắng không đợi chàng nói rất đã mỉm cười, đỡ lời Hiền đệ cứ ra tay đi, hãy dở hết sức ra mà tấn công. Chúng ta thử tài với nhau, chỉ tới mức được thua mà thôi. Quyết không để cho hiền đệ thiệt thòi đâu, hiền đệ cứ yên tâm. Thiên vẫn biết ngũ âm kiếm khí của văn sĩ chuyên phá huyền môn cương khí. Công lực của nhất phiêu tử, người trưởng môn của Nga Mi với nhất âu tử lợi hại đến như thế mà còn bị lép vế. vì với chàng không thủ không oán gì mà còn kết làm huynh đệ. Thì chắc chắn y không có ác ý gì đâu Nhưng dùng cương khí Và đấu với kiếm như thế này Rất dễ bị đả thương Nên chàng tuân lời xong Vội lui về phía sau mấy bước Đứng thế ngấm ngầm vận huyền công Hai tay từ từ đưa lên trước ngừng Và dồn hết thái thanh cương khí ra Liền có một luồng chân khí vô thượng Của huyền môn tỏa ra như một bức tường hơi Chấn ngang trước mặt chàng Văn sĩ si áo trắng thấy thiên vẫn đứng yên Khuôn mặt anh Tuấn khôn tả Rõ ràng thiếu niên này đã luyện tới mức tam hoa tụ đình, Ngũ khí triều nguyên của đạo gia Thái thanh tâm pháp là một môn vô thường tuyệt học Của huyền môn Quả thật lợi hại vô thượng Nên văn sĩ cũng phải khen ngợi thầm Một lát sau Y lại thấy thiên mẫn dồn thái thanh cương khí ra Bố trí thành một bờ tường hơi trước mặt Rồi liền giờ ngũ âm kiếm khí Đã luyện 30 năm ra Y nhận thấy kiếm khí của Y là khắc tinh của cương khí Chắc thể nào cũng thắng được Nhưng sợ thiên mẫn bị thương Nên Y vội lui luôn về phía sau 7-8 thước rồi nói Lão đệ đã sửa soạn xong chưa? Thiên mẫn cười đắp Xin tạ đại ca cứ việc ra tay Lão đệ phải cẩn thận đó Văn sĩ áo trắng bỗng hít một hơi Rồi vận công lực vào cánh tay phải giơ 5 ngón tay như 5 cây đoàn kiếm Nhằm thiên mẫn từ từ đẩy tới Cử chỉ của y tuy chậm chậm Nhưng kiếm khí của tay y đưa ra Lại nhanh như chấp Thiên mẫn cảm thấy thái thanh cương khí của mình Nhưng bị một luồng hơi mạnh lấn sang lợi hại khôn tả Tâm linh của chàng liền phản ứng ngay Thái thanh cương khí cũng nảy nở ra một sức dẻo dai. Ngũ âm kiếm khí là một môn võ công của văn sĩ áo trắng luyện để chuyên phá cương khí. Đối với tiềm lực phản chấn của cương khí, y đã có chuẩn bị từ trước, nên khi ra tay rồi, cường phong của y như một lưỡi kiếm sắc bén, cứ tiến thẳng về phía trước, đâm sâu từng tấc một, và chân khí ở phía sau của y lại liên miên bất tuyệt, dồn lên thành một sợi chỉ đâm vào trong cương khí. Vì nó quá nhỏ, nên sức phản chấn của cương khí ở hai bên của nó chỉ trơn tuột đi thôi. Chứ không bị đẩy lui Thiên Mẫn cảm thấy Trong thái thanh cương khí của mình Đã có một luồng kiếm khí sắc bén Cứ ở giữa cương khí mà đâm thẳng vào Chàng kinh hãi vô cùng Mới biết ngũ âm kiếm khí quả thật lợi hại Chàng vội thâu trưởng lại rồi từ từ đẩy ra Phải biết đó là chỗ thông minh của chàng Chàng vừa thâu vừa đẩy như vậy Đã thu hẹp bức tường hơi lại Mà tập trung khí vào giữa Để đối phó với kiếm khí Quả nhiên kiếm khí liền bị cản trở ngay Đội bền đều ngưng lại và trở nên bất tiến bất thoái tại đó. Thái thanh cương khí không sao đẩy lùi được ngũ âm kiếm khí, mà ngũ âm kiếm khí cũng không sao đâm thủng được thái thanh cương khí. Nhất kêu tử với nhất âu tử thấy vậy, cả kinh đền biến sắc mặt, nghĩ thầm. Mình khổ luyện cương khí mấy chục năm, chẳng dè lại không bằng một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Thái thanh cương khí đứng đầu các môn cương khí, nhưng dù sao, y mới có bấy nhiêu tuổi. Thêm nữa, ngũ âm kiếm khí của lão ma đầu lợi hại bao mà thiếu niên này lại cầm cự được, đủ thấy công lực của người này còn trên cả côn luân tứ lão. Hai bên đang cầm cự nhau, văn sĩ áo trắng cứ tủm tỉm cười, thái độ hết sức ung dung. làn hơi xanh trên mặt y càng lúc càng nóng, tay y cũng bắt đầu run run. ngũ âm kiếm khí của y như một mũi tên đầy mạnh vào thái thanh cương khí của thiên bẫn. thiên mẫn cảm thấy áp lực của văn sĩ càng lúc càng mạnh, tuy chưa xuyên thủng được thái thanh cương khí, nhưng hơi lạnh đã tràn qua bờ tường khí, nên chàng nghe giá lạnh vô cùng. Vội nhắm mắt lại, vận khí chân thiên, không nghĩ ngợi gì hết. Khai thành tâm pháp của chàng thật phi thường, khi chân khí vận hành rồi, cương khí càng mạnh hơn trước nhiều, bức tường hơi biến thành bức tường gang cứng rắn khôn tả. Văn Sĩ Áo Trắng đột nhiên thấy cương khí của Thiên Vẫn bỗng mạnh hẳn, kiếm khí của mình như đụng vào một tấm gang, sức phản chấn mạnh khôn tả, Y có vẻ không tin, lại cố sức đâm mạnh mấy cái nữa. Quả thấy kiếm khí bị đẩy lùi liên tiếp và sức phản chấn cũng khiến Y suýt lui bước nữa là khác Ít thở dài, buông tay phải xuống, thâu hồi kiếm khí, rồi lớn tiếng kêu gọi. Huyền đệ mong ngừng tay. Huyền môn tuyệt học quả thật phi phạm, lão ca uổng công khổ ba 30 năm. Thiên vẫn nghe nói vội ngừng tay ngay, thấy mặt của văn sĩ có vẻ chán nản, trang hoàng sợ nói. Tiểu đệ công lực khách còn non nớt, được đại ca nương tay mới chống đỡ đến giờ. Văn sĩ tùm tìm cười, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Lão ca bình sinh, không tin trên võ học lại phân biệt chính tà. Nhưng hôm nay mới biết huyền môn chính tông quả thật lợi hại, bằng môn tạp học không sao so sánh được. Lão đệ, về môn kinh và công lực thì không bằng lão ca, và thái thanh tâm pháp hình như lão đệ mới học thôi. Nhưng sao lại tiến bộ nhanh như vậy, thật không thể tưởng tượng. Thiên Mẫn nghe y nói như vậy trong lòng càng kính phục thêm. Vì quả thần mình luyện thái thanh tâm pháp mới có 2 năm, nếu nói về công lực thì vẫn còn kém xa. Sở dĩ bây giờ mình có thể cầm cử được như vậy là nhờ ở thiên phủ huyền trên đó thôi nghe tới đó hai má chàng đỏ bừng Tạ đại ca nói đúng Tiểu đệ luyện thái thanh tâm pháp này mới chỉ có 2 năm thôi 2 năm ư Không riêng gì văn sĩ mà cả nhất phiêu tử Người trưởng môn của phái Nga Mỹ cũng kinh ngạc Nên đều buột miệng hỏi như vậy Thái thanh cương khí quá cao siêu Trong 2 năm trời làm sao luyện đến mức hỏa hầu như vậy Thiên Mẫn nhìn văn sĩ và nhất phiêu tử Rồi cho hai người biết Trước khi mình luyện thái thanh tâm pháp Đã được uống 10 giọt thiên phủ huyền trân như thế nào sau khi bị khô mộc đại sư dùng hắc sánh trường đánh trúng, phải đi quý châu cầu thuốc chữa, lại bị độc cô bà bà dùng âm phong trường đánh trúng. trong lúc mê man, người đồng hành cho mình uống hết nửa hồ lô thiên phủ huyền trân, tất cả đều kể hết lại cho mọi người nghe. văn sĩ áo trắng gần đầu cười. thảo nào lão đệ ít tuổi như vậy mà nội công đất thông hậu rồi, người khổ luyện mấy chục năm cũng chưa bằng được lão đệ. <cười> nói thật đó, lão đệ mới phát huy được một hai thành thôi, mà oai lực của thoái thanh cương khí đã lợi hại đến như vậy rồi. Nếu 10 năm sau, khi lão đệ luyện tới mức phát huy được 10 thành chân lực, ai mà chống đỡ nổi. Thiên Mẫn vội nói, tạ đại ca quá khen, từ nay trở đi, đều đệ mong được đại ca với hai vị chỉ giáo luôn, thì đệ mới mong tiến bộ được. Nhất phiêu tử với nhất âu tử trả lời, hồn luôn với Nga My như một nhà, nhạc thiếu hiệp không nên quá khiếm tốn như vậy. Văn sĩ áo trắng kéo tay Thiên Mẫn rồi cười há hả: hiện đệ cho lời nói của mỗ hơi quá đáng có phải không, từ lúc ra đời tới giờ. Tạ mỗ có chịu phục một ai đâu Nhưng lần này mỗ nói rất thành thực Công tôn minh ngồi điều công vận thức một hồi Thì thấy nội lực sung túc hơn nhiều Y biết đó là nhờ linh bảo đơn của Thiên Mẫn Nên trong lòng rất cảm động Vội bước tới tham kiến hai vị sư huynh Bỗng thấy văn sĩ ao trắng Đang nắm tay Thiên Mẫn chuyển trò thân mật Coi như không có người nào vậy Y tức giận vô cùng Nên chỉ lườm văn sĩ một cái Rồi nhìn Thiên Mẫn vừa cười vừa nói Nhạc hiện đệ gặp hiện đệ thật là sung sướng vô cùng Thiên Mẫn nghe Công Tôn Minh nói mới biết ý không quản ngại nghìn dặm xa xôi tới đây là đuổi theo mình nên kích ngạc hỏi. Công Tôn Lão Ca đuổi theo tiểu đệ có phải là tệ sư huynh có tin gì nhờ Lão Ca chuyển báo đây không? Công Tôn Minh gật đầu nói. nhạc Hiền Đệ đoán không sai. Từ khi Hiền Đệ với Vạn Cô Nương đi rồi, chúng tôi ở ngoài ô Lê Thành được biết Mạc Hàn Ba với Mễ Phùng Nương chưa quay trở về thần nữ phong và còn tiến thẳng về phía Bắc. Sau khi bàn luận một hồi, mọi người mới quyết định cho anh em Tịnh Hoàn và Giác Kỳ đi một hướng. Chúc Tam Lập thì đem theo con trai đi một đường. Bàng Lão Ca với Lệnh sư huynh và Đại Hiệp làm tiếp ứng rồi chia nhau đuổi về phía Bắc. Còn những người khác thì tạm ở lại Lê Thành đợi chờ. Khi chúng tôi đuổi tới Liêu Tây thì Mạc Hàn Ba vào trong một ngôi chùa để triệu tập đệ tử của huyền âm giáo ở đó. Quan sát lời nói và cử chỉ của họ thì hình như không có liên quan gì đến việc Doãn Cô Nương mất tích. Sau Chúc Đại Ca xuất hiện một mình chất vấn Hàn Ba về Doãn Cô Nương. Mặc hàn bà ngạc nhiên vô cùng Và cho biết nhiệm vụ chuyến đi này của bà ta Là chỉ xem tình hình các phân đường Nhân tiện để điều tra coi Doãn Cô Nương Có là phản đồ hay không Chứ không được lệnh bắt bớ chi ai hết Hay tin Doãn Cô Nương bị mất tích, Bà ta cũng tỏ vẻ lo lắng Vì thế chúng tôi không bới được manh mối nào hết Ngờ đầu về tới Lê Thành Chúng tôi lại nghe người ta đồn rằng Chùa Đại Hùng ở núi Thái Hành hôm nọ Nhân lúc khô mộc hòa thường đi vắng Đã bị người lạ mặt phóng hỏa Đốt mất một tòa đại điện. Các đệ tử trong chùa cũng có khá nhiều người bị thương. Mấy trăm năm nay không ai dám tới chùa Đại Hùng gây hấn, ngờ đâu lần này lại có người bạo gan như vậy, đủ thấy võ công của người đó cao siêu lắm. Chùa Đại Hùng cảm thấy mất sĩ diện nên không chịu nói hung thủ là ai. Thiên bẩn nghe nói tới đó liền nghĩ đến một việc. Thế ra có người đã lên chùa Đại Hùng đánh phá và còn phóng hỏa đốt một tòa đại điện, thảo nào có một hòa thưởng lại vội vã như vậy, ý cứ bảo là có việc cần, có lẽ là đuổi theo kẻ địch cung nên. Công Tôn Minh lại tiếp Có người trông thấy bảy tám người ăn mặc quần áo rất kỳ dị ở núi Thái Hành chạy xuống, đi qua Lê Thành tiến thẳng về phía Nam. Trong đó hình như có một người bị bệnh nằm phục trên mình ngựa, hình tích rất khả nghi. Hiện giờ Vạn Đại Hiệp trúc lão ca với chữ lão tiêu đầu đã theo dõi bọn người ấy rồi. Vạn Đại Hiệp sợ hiền đệ không biết chuyện, cứ xông pha lên thần nữ phong mới sai mốt đuổi theo để báo cho hiền đệ hay. Sáng nay mốt tới đây, trông thấy con ngựa của hiền đệ đang ăn cỏ trong rừng. Đoán chắc hiền đệ thể nào cũng ở quanh đây. Mỗ nhìn xung quanh, quả thấy có một bóng người đang chạy lên trên đỉnh núi. Xem thân pháp, mỗ đã nhận ra là hiền đệ, nên bắt theo lên đến đây. Không ngờ hiền đệ lại đột nhiên biến mất. Thế lại, mỗ lại gặp được hai vị sư huynh. Nói tới đó, ít vội đột nhiên nhìn xung quanh và hỏi tiếp: Nhạc hiền đệ, vạn cô nương với phụng nhi đâu? Thiên vẫn nghe công tôn minh nói, thì anh bị một bọn người lạ bắt cóc như vậy. Vấn đề đó đã tạm tìm ra manh mối rồi. Chàng đang suy nghĩ cách đi tìm, bỗng nghe công tôn minh hỏi như vậy, vội đáp. Việc này nói ra thì dài lắm Phụng Nhi ở Lạc Dương bị không động ngũ thông bắt cóc Hiện giờ tiểu kỳ đang lên núi Đồng Bách Còn tiểu đệ thì lên núi Vu Sơn Nói xong chàng liền kể lại đầu đuôi Văn sĩ áo trắng đứng cạnh đó Nghe hai người nói xong Liền cười há hả xen lời Phụng Nhi mà lão đệ vừa nói Có phải là một con nhỏ tuổi trạc 13-14 Lưng đeo song kiếm có phải không thiên bẫn hồi nãy đã có nghe văn sĩ nói qua Nhưng vì không có thì giờ nhắc tới Bây giờ nghe văn sĩ nói vậy Chàng vội hỏi chính là nó đấy Sao tà đại ca lại biết Văn sĩ áo trắng lớn tiếng cười. cười Chuyện này rất tình cờ Mỗ thấy mấy tên tiểu bối bắt một con nhỏ Liền ra tay cứu Thấy con nhỏ này tự chất rất tốt Muốn thâu nó làm môn đồ Ngờ đâu con nhỏ nó rất cứng cổ Bảo có hai vị thúc thúc đang lên vu sơn Bảo mỗ phải đi tìm kiếm thúc thúc của nó đã Rồi nó mới chịu bái mỗ làm sư phụ Không ngờ con nhỏ ấy lại là điệt nhi của lão đệ Vì thấy đem nó đi theo không tiện Nên đã gửi nó cho một người thợ săn ở dưới núi này Bây giờ chúng ta xuống tìm nó đi Thiên Mẫn nghe nói Phụng Nhi đã được văn si áo trắng cứu thoát nạn trong lòng mừng rỡ nhưng không biết huyền thiên thập nhị thức của Tiểu Kỳ mới luyện tập có địch nổi không đồng ngũ thông hay không nên hãy còn thắc mắc Việc trì anh bị bọn người lạ bắt cóc cũng phải cần đi cứu ngay Như vậy việc gì cũng đều khẩn cấp cả không thể trì hoãn được Vì vậy chàng vội chắp tay chào Nhất Phiêu Tử Nhất Âu Tử và nói Thưa hai vị đạo trưởng, tại hạ có việc cấp bách cần phải đi trước một bước Nhất Phiêu Tử với Nhất Âu Tử vội đáp. Nhật thiếu hiệp có việc cấp bách thì cứ việc đi trước. Lúc nào rảnh, xin mời thiếu hiệp lên núi Ngami thăm huynh đệ chúng tôi. Công tôn Minh nhìn Thiên Vẫn nói: Kỳ hẹn ước của vạn cô nương với ngũ thông còn 3 ngày nữa mới tới, hiện đệ lại phải vội đi cứu doãn cô nương, chỉ sợ một mình không thể làm được hai việc. Vậy có cần công tôn Minh tôi giúp sức không? Thiên Vẫn đáp: Còn xích long câu của tiểu đệ ngày đi ngàn dặm như vậy vẫn còn đủ thì giờ làm cả hai việc, nên không dám phiền đến lão ca nữa. Nói xong chàng cáo từ ba người rồi cùng văn sĩ áo trắng xuống núi ngay. Chỉ trong giây lát hai người đã tới khu rừng mà thiên mẫn thả con xích long câu ở đó ăn cỏ. Quả nhiên con ngựa vẫn còn ở chỗ cũ. Bây giờ thấy thiên mẫn trở về. Nó liền hí một tiếng. Vội chạy lại ngay đón ngay. Văn sĩ áo trắng ngắm nhìn con ngựa một hồi rồi bảo Quả thật một vạn con chưa chắc đã có một con tốt như thế này. Thiên mẫn nói Ngựa này là do hộ pháp trúc tam lập của phái thiếu lâm tặng cho đệ đó Văn sĩ gật đầu Hiền đệ thiếu niên anh Tuấn Có con thiên lý mã này thật là tương đắc lắm tôi hiền đệ cứ lên ngựa vòng qua eo núi này Là thấy một căn nhà của người thợ săn Phùng nhi đang ở trong căn nhà đó Hiền đệ cứ đi tới đó trước đợi chờ ta mỗ sẽ tới sau ngay Thiên bẫn còn đang ngập ngừng Nhưng văn sĩ đã xua tay nói tiếp Lão đệ cứ việc đi trước Lão ca này không đến nỗi tới muộn lắm đâu Thiên bẫn thấy nghĩa huynh thúc giục như vậy Vội đắp Tiểu đệ xin tuân lệnh Nói xong, chàng túc mình nhảy lên trên mình ngựa Con ngựa của chàng đã phóng đi như bay luôn Một lát sau chàng đã vượt qua mấy ngọn đồi Vòng tới chân núi phía sau Và xa xa có mấy căn nhà lá Thiên bẫn vì thấy ngựa của mình chạy nhanh Sợ văn sĩ đuổi không kịp Nên quay lại nhìn Quả không thấy hình bóng của tà đại ca đâu hết Chàng liền gò cương cho ngựa đi thủng thẳng Dần dần đi tới cảnh rừng nhưng vẫn không trông thấy văn sĩ đuổi tới, đang nhìn về phía sau tìm kiếm thì bỗng nghe tiếng cười. sao đệ mãi giờ mới tới, lão ca phải đợi chờ ở đây lâu lắm rồi. thiên vẫn quay nhìn về phía trước đã thấy văn sĩ áo trắng ở trong rừng thùng thẳng bước ra, chàng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ nghĩa huynh lại đi nhanh đến vậy. chàng vội thúc ngựa tiến lên mấy bước rồi nhảy xuống đất vừa cười vừa nói: thần công của đại ca quả thật kinh người, đều đệ không sao đuổi kịp. văn sĩ lớn tiếng cười. Lão đệ nói như có vẻ ám chỉ ta Chỉ có ý phô trương tài bác của mình vậy Hai người vừa đi vừa chuyển trò Không bao lâu đã tới trước cửa Một căn nhà lá của người thợ săn. Người bên trong nghe tiếng vó ngựa Vội mở cửa ra xem Đó là một người đàn bà tuổi trạc 40 Mặc quần áo vải Vừa trông thấy văn sĩ áo trắng Đã kêu ồ một tiếng và nói Tướng công đã về đây sao Có gặp cô bé không Cô ấy bảo đi tìm tướng công đó Văn sĩ ngạc nhiên vừa hỏi lại Sao? Đại nước bảo cô bé đi kiếm tôi ư Nó đi từ hồi nào Người đàn bà nghĩ ngợi dây lát rồi mỉm cười đáp Tướng công đi không lâu Thì cô ta đi liền bảo là đi tìm tướng công Văn sĩ đưa mắt nhìn thiên vẫn rồi đáp con nhỏ này hồ đồ thực Không biết nó đi đâu Lời nói của y rõ ràng là bảo Phụng Nhi Đã lẻn trốn Người đàn bà không hiểu ý nghĩa đó vội đáp Trước khi đi cô bé ấy bảo biết tướng công ở đâu Ôi cha trong rừng này nhiều giã thú lắm Lớ cô ấy gặp giã thú có phải là nguy hiểm không Văn sĩ ao trắng cười nói, không sao, chúng tôi sẽ đi tìm kiếm nó. Thiên Mẫn nghe nói Phụng Nhi đã bỏ chạy một bình như vậy, lo âu vô cùng, vội tiến lên một bước, hỏi người đàn bà. Đại tàu, phiền đại tàu cho tài hạ gửi ngựa ở đây một lát để đi tìm con bé. Người đàn bà nhận lời, Thiên Mẫn dắt con xích long câu vào trong nhà, cảm ơn bà ta rồi cùng văn sĩ đi luôn. Lão đệ, con bé ấy lợi hại thật, trong khi đi đường, nó cứ bắt mỗ phải đưa lên vô sơn tìm hai vị thúc thúc. Vì cuộc hẹn ước 3 năm về trước Mỗ phải lên vòng đà phong Thấy cũng thuận được Sáng hôm nay Mỗ bảo phải đi thăm hai người bạn già Đem nó đi theo không tiện Bảo nó ở nhà này đợi chờ Nó bảo mỗ phải mau mau về Đem nó đi tìm thúc thúc <cười> Ngày hôm nay Con hồ ly già đã bị mắc hớm con hồ ly nhỏ rồi Thế ra nó đã có kế hoạch đào tẩu rồi đó chứ Thiên Mẫn nghe văn sĩ nói như vậy Cũng phải cười thầm và đáp Ngày thường Phùng Nhi được hai hiền muội của tiểu đệ Nuông chiều quen đi rồi Tuy nó bé nhưng rất nhiều mưu kế xin tạ đại hiệp đừng có chấp nhất nó văn sĩ cười ha hả mỗ chỉ thích những điểm ấy thôi không phải là mỗ nói khoác đã có rất nhiều người muốn vái mỗ làm sư phụ nhưng tha hồ cho họ vái lại mỗ hàng trăm cái mỗ cũng không thèm đếm xỉa tới ha lão đệ lão đệ bảo con bé ấy đi đâu rồi thuyền vẫn đáp thế nào nó cũng đi thần nữ phong tìm tại hạ à tạ đại ca kinh công của nó không cao siêu đâu chắc nó cũng chưa đi xa lắm vậy chúng ta mau đuổi theo thế nào cũng kịp văn sĩ áo trắng cười nhạt Huyền Âm giáo dám đụng chạm đến một sợi tóc của đồ đệ mẫu, nếu mẫu không đào lộn được thần nữ phong, thì mẫu sẽ không còn là họ tà nữa. Thiên Mẫn thấy Văn sĩ đã gọi Phùng Nhi là đồ đệ, trong lòng không những buồn cười mà cũng mừng thầm cho Phùng Nhi. Nếu con nhỏ được vái Tạ Đại ca làm sư phụ, thì thật là có phúc đức cho nó vô cùng. Chàng bỗng nghĩ lại, ôi cha, Tạ Đại ca ăn nói hung hăng như vậy, có lẽ là một vị đại sát tinh cũng nên. Phái Huyền Âm giáo tuy đông nhưng chưa chắc có người thắng nổi ông ta. Văn sĩ thấy chàng ngần người suy nghĩ lên hỏi Lão đệ nghĩ gì vậy? Lão đệ khỏi phải lo ông Lão ca đảm bảo thế nào cũng sẽ trả lại đứa cháu gái nguyên lành cho lão đệ Thôi chúng ta đi Văn sĩ đã nói đi là đi ngay Thiên mẫn không dám trì hoãn Vội đuổi theo ngay Chàng vừa đi vừa lo ngại Phùng Nhi sinh sử Vì trong người nó có ngũ ương trâm Lỡ nó giết người của huyền âm giáo Thì thật là phiền phức Tuy nhiên chàng không sợ sự việc rắc rối lôi thôi đó Thêm nữa, huyền âm giáo lại tặng cho mình huyền âm phổ sắc. Như vậy không khi nào bà ta đột nhiên trở mặt. Nghĩ tới đó, chàng vội dở hết tốc lực khinh công ra đi luôn. Chàng đi nhanh thế nào vẫn cách văn sĩ hai trượng. Lúc ấy chàng mất chịu phục nghĩ thầm: Dương môn khinh công của Tạ Đại Ca cũng đủ độc bá võ lâm rồi. Thao nào Tạ Đại Ca chẳng kêu ngạo đến như vậy. Khi ta còn ở núi cửa hoa, nhị sư huynh còn nói tới các nhân vật của các phái chính tà. Nhưng ta không nghe nhị sư huynh nhắc đến Tạ Đại Ca. Và từ khi xuống núi đến giờ ta đã gặp khá nhiều cao nhân rồi Họ nói tới kỳ nhân dị sĩ của giang hồ Cũng không thấy ai đề cập tới tạ đại ca cả Và lại tạ đại ca cũng không chịu cho mình biết rõ lai lịch Vậy ông ta là ai Hai người một trước một sau Đi nhanh như chấp Một lát sau không biết đã đi qua bao nhiêu đường lối Và đã trông thấy thần nữ phong rồi Văn sĩ áo trắng đột nhiên ngừng chân Quay lại vừa cười vừa nói Lão đệ theo sát được lão ca như vậy Kinh công của lão đệ cũng thật hiếm có trong võ lâm đó Thiên mẫn vẫn chưa thấy tung tích phụng nhi. Thấy văn sĩ bỗng ngừng chân lại. Tưởng là đã phát giác ra điều gì rồi. Ngờ đầu văn sĩ lại khen ngợi kinh công của mình. Trang hồ thẹn vội đắp. Tiểu đệ làm sao bằng được đại ca? Văn sĩ thời dài. Láo ca nói thật đó. Mười năm nữa lão đệ thể nào cũng giỏi hơn lão ca chứ không sao. Nói tới đó y bỗng cười há hà và nói. Hiện giờ trong võ lâm này chưa có một ai đuổi kịp mỗ. Bằng không họ chẳng gọi mỗ là phi thiên thần. Y đột nhiên nín bật Hình như biết mình đã lỡ lời nên không muốn nói tiếp. Thiên Mẫn nghĩ thầm Phi Thiên Thần là ngoại hiệu của Tạ Đại ca. Ừ. Huynh ấy đã ẩn núp một nơi tiềm tu 30 năm rồi. Có lẽ huynh ấy cũng không muốn ai biết bộ mặt thật của mình nữa. Văn sĩ mỉm cười nói Chúng ta cũng nên vào trong rừng nghỉ ngơi chốc lát đã rồi hãy đi tiếp. Đã trông thấy thần nữ phong rồi mà suốt dọc đường không thấy tung tích của Phụng Nhi đâu cả. Như vậy chắc con nhỏ đã lên tổng đàn của huyền âm giáo rồi. Như vậy sao không đuổi theo lên lại nghỉ ngơi ở đây Thiên Bấn nghĩ như vậy, trong lòng hồ nghi hết sức, nên vẫn chưa chịu cất bước. Văn sĩ cứ kéo Tay chàng đi thẳng vào trong rừng. Thiên Bấn vội hỏi: Lão ca cần phải nghỉ ngơi một hồi mới đi tiếp được hay sao? Chẳng nhẽ lão ca không chịu đi cùng tiểu đệ nữa? Thiên Bấn bất đắc dĩ cứ phải theo văn sĩ vào trong rừng. Ngờ đâu, vào tới nơi, văn sĩ cứ bảo chỗ này không sạch sẽ, chỗ kia ướt ướt, lựa chọn mãi cũng chẳng thấy một chỗ nào hợp lý cả. Đi được một hồi mới chọn được một chỗ dưới gốc cây cổ thụ. Văn sĩ đang định kéo thiên vẫn ngồi xuống Nhưng y lại dùng tay áo phất đi phất lại Quét sạch hết bụi bầm rồi mới ngồi xuống Y vừa ngồi xong đã nhắm mắt ngay lại Chẳng nói chẳng rằng Thiên mẫn thấy cử chỉ lạ của văn sĩ Trong lòng rất thắc mắc Nhưng chàng vẫn ngồi theo Ngờ đầu văn sĩ cứ nhắm mắt dưỡng thần mái như vậy Chàng càng nóng lòng suốt ruột Không hiểu tại sao văn sĩ lại ngồi nghỉ lâu đến như vậy Chờ thêm một lát nữa Thiên mẫn không sao chịu được Đang định lên tiếng hỏi Chợt văn sĩ mở mắt ra. Nhìn chung quanh vừa cười vừa nói Người tuổi trẻ phải có Một chút hùng tâm mới được chứ Thôi được, lão đệ hãy ở đây chờ một lát Lão ca có việc phải đi đằng này Y vừa nói xong, người đã nhanh như chớp đi luôn Thiên vẫn không biết y làm gì Chàng liền nghĩ Ôi chà, nguy tai rõ ràng tạ đại ca thích Phùng Nhi Muốn thâu nó làm đồ đệ Bây giờ tạ đại ca biết Phùng Nhi là cháu của mình Mà ngũ âm kiếm khí của y Lại không thắng nổi mình Nên mới dụ mình tới đây Rồi đuổi theo và đem Phùng Nhi đi Nếu quả thật như vậy ta làm sao đuổi kịp được. Nghĩ như vậy chàng vội đi ra ngoài rừng ngay. Ngờ đầu ra tới bên ngoài chàng mới biết là mình đoán nhầm. Vì chàng đang nghe văn sĩ ao trắng vừa cười vừa nói. Con nhỏ kia sao bây giờ con mới tới. Sư phụ ở đây đợi chờ con lâu rồi đó. <cười> Không biết xấu hổ ai nhận người là sư phụ. Bồn cô nương còn đang đi tìm hai vị thúc thúc để cứu dõi thúc thúc. Ai cần người đợi chờ bồn cô nương nào. Nghe tiếng Phùng Nhi trả lời như vậy thiên vẫn mới yên tâm và vỡ lẽ. Thì ra vừa rồi trong lúc hai người phi hành, văn sĩ đã phát hiện tung tích của Phụng Nhi rồi và đoán chắc thế nào nó cũng đi tới con đường này. Nên mới cố ý bảo mỏi mệt cần phải nghỉ ngơi để dụ chàng vào trong rừng. Như vậy đủ thấy khinh công của y hơn chàng rất nhiều. Chàng nghĩ tới đó, không đợi Phụng Nhi với văn sĩ đi vào trong rừng, đã vội chạy ra đón ngay. Chàng chưa tới nơi đã nghe văn sĩ vừa cười vừa nói tiếp con nhỏ kia nói thật cho con biết nhạc thúc thúc đã bị ta bắt tới đây nếu con nhận lời với ta làm sư phụ ta sẽ thả nhạc thúc thúc ra ngay <cười> người nói dối người nói dối có ma mới tin được nhạc thúc thúc tài ba cao siêu lắm à buồn cô nương hỏi người câu này người có biết khô mộc hòa thượng ở trên núi thái hành không văn sĩ nghĩ ngờ dài lát rồi hỏi lại khô mộc hòa thượng ở trên núi thái hành nào còn hỏi hòa thượng ấy làm chi cả khô mộc hòa thượng là ai người cũng không biết mà còn nói dốc nói thật cho người biết võ công của khô mộc hòa thượng lợi hại lắm y còn biết cái gì hắc trưởng mà cũng chỉ đấu ngang tay với nhạc thúc thúc mà thôi, Hừm. Sự thật thần nhạc thúc thúc còn thắng cả hòa thượng ấy, như vậy người bắt làm sao được nhạc thúc thúc, đừng có nói dốc nữa. văn sĩ nghiêm nghị nói, văn nhỏ kia, còn không tin thì con cứ thử theo vào trong rừng mà xem. Phùng nhi chở môi lên cười nhạt, doãn thúc, thúc thúc thường nói, hết gặp rừng thì đừng có vào, bột cô nương không dạy gì móc mưu đâu, người mau tránh sang một bên để bột cô nương còn phải lên thần nữ phong. thiên mẫn nghe Phùng nhi nói như vậy cũng phải cười thầm. Chàng lại nghe văn sĩ nói tiếp Doãn thúc thúc của con không có ở trên đó đâu Con có lên chỉ mất công tòi thôi Hãy theo sư phụ vào gặp nhạc thúc thúc đi Phụng Nhi thấy văn sĩ không cho mình tiến lên Nóng lòng sốt ruột vô cùng vội nói Nếu người còn ngăn cản như vậy Thì đừng có trách con bé này thất lễ đó Văn sĩ áo trắng lắc đầu Con nhỏ này đáo để thực Được có giỏi thì mình cứ việc đi qua đi Phụng Nhi đã đi với văn sĩ mấy ngày Biết tài ba của ông ta lợi hại thế nào Nên nó lo âu vô cùng Tự nhiên lui về phía sau mấy bước, quát tháo. Ngươi đừng có khinh thường bột con nương, chỉ vì thấy ngươi không phải là kẻ gian ác và nhạc thúc thúc. Cống ta dùng bừa đây thôi, ngươi tưởng ta sợ ngươi hay sao? Nếu ngươi không tránh ra cho ta, thì bắt buộc ta phải... Nói xong, nó móc túi, lấy ra một ống gang vừa tròn vừa đen nhánh, dài chừng ba tấc, giờ lên dọa văn sĩ. Văn sĩ bỗng ngẩn người ra, buột miệng la lớn. Ngũ ương trông! Phụng như thấy văn sĩ biết cái ống của mình là ngũ ương trong, liền cười Kể ra người cũng sành sói đó Văn sĩ có vẻ nghi ngờ vội nói Cái này mi lấy ở đâu ra vậy Phụng Nhi đoán đối thủ sợ ngũ ương trong của mình Nên nó bĩu môi đắp Bồn cô nương lấy ở đâu ra không việc gì đến ngươi Ngươi hỏi làm chi Văn sĩ lại tươi cười Nếu mi chịu nói ra thì ta sẽ để cho mi qua ngay Nói thì nói chứ sợ gì Cái ống này là do một người bằng hữu già tặng cho bồn cô nương Hôm đó ông ta lấy ở trong tay Hai tên quỷ nhập trạng rồi tặng cho bồn cô nương đó Người bằng già ấy là ai Ông ấy tên là túy tiên ông Võ công còn hơn cả nhạc thúc thúc nữa Văn sĩ biến sắc nói Mà men ấy khi người thật Hừ, Nếu ta gặp y thì nào cũng phải thử xem Y có tài ba lợi hại ra sao mới được Ông ta tiếp luôn Thôi được biểu cho mi thì biểu cho mi Phụng nhi không hiểu văn sĩ nói như thế Là có ý gì Nhưng thấy đối phương cứ đứng yên không cử động gì hết liền giận dữ quát bảo Hừ, Người không đánh ra bắt buộc bồn cô nương phải bắn đấy Phụng nhi vừa nói Vừa chĩa ngũ ưng trong ra Phụng Nhi, cháu không được vô lễ. Tiếng nói vừa dứt, trong rừng đất có một bóng người phi ra. Nhạc thúc thúc quả nhiên thúc thúc đã tới thực. Phụng Nhi trong thấy Thiên Vẫn mừng rỡ nhảy sồ lại ngã vào lòng Thiên Vẫn. Thiên Vẫn nắm chặt lấy chiếc tay nho nhỏ của Phụng Nhi, mỉm cười và bảo rằng: Phụng Nhi, con mau ra vái lại tạ ba bá đi. Phụng Nhi vội cất cái ống sắt vào túi rồi chạy lạo vái chào Văn sĩ, nhưng Văn sĩ cứ xua tay cười: Không, đừng có gọi ta là tạ ba bá, phải gọi ta là sư phụ mới được. Phụng Nhi lắc đầu. Tạ ba bá sư phụ của phụ nhi là nhà thúc thúc đây, còn doãn thúc thúc nữa. Phụng nhi không thể gọi Tạ ba bá là sư phụ được. Văn sĩ có vẻ thắc mắc nhìn Thiên Mẫn, thế là nghĩa lý gì? Thiên Mẫn vừa cười vừa kể chuyện mình thâu Phụng Nhi làm đệ tử ký danh, nhưng vì mình chưa thưa với trưởng môn sư huynh và cũng vì hay còn ít tuổi quá nên không cho Phụng Nhi gọi mình là sư phụ mà gọi là thúc thúc là vì thế. Hai cô muội muội ngày thường dạy dỗ nó một chút võ công và đều bắt nó gọi là thúc thúc cả. Văn sĩ nghe xong cười ha ha Lão đệ sau này nó sẽ là người của phái côn luôn Lão ca không cướp đồ đệ của lão đệ đâu Nhưng nó rất hợp ý lão ca Như vậy để lão ca cùng nhận nó làm đệ tử ký danh Chẳng hay lão đệ có bằng lòng không Thiên vẫn vội đáp ta đại ca có ý dạy bảo nó như thế Thì chính là phúc phận của nó Nói xong chàng quay lại nói với Phùng Nhi Phùng Nhi có mau ra vái tạ không Tài ba của vị sư phụ này còn giỏi hơn nhạc thuốc thúc rất nhiều Phụng Nhi nghe nói người này còn giỏi hơn nhạc thúc thúc. Trong lòng mừng giữa khôn tả. Huống hộ là được nhạc thúc thúc cho phép, nên nó liền tiến lên, cung kính vái tám lại và nói, Sư phụ, Phụng Nhi vái lại sư phụ đây, nhưng sư phụ phải dạy võ công cho Phụng Nhi đó. Văn sĩ khoai trí cười, nắm lấy cánh tay con bé và nói, Vái sư phụ rồi, tất nhiên sư phụ phải dạy võ công cho con, cam đoan không để cho con thua một người nào thì thôi. Ông ta quay lại nói với thiên bẫn, Vừa rồi lão ca nghe công tôn minh Nói doãn cô nương bị người ta bắt cóc Hiện giờ chưa biết ở đâu Còn vạn cô nương đi cùng với lão đệ Lại bị mấy tên tiểu bối phái không động hẹn ngay tỷ võ Lão đệ không thấy một thân một mình như vậy Khó mà đi hai nơi một lúc hay sao Thế này, hiện đệ cứ việc đi tìm doãn cô nương Còn ở núi Đồng Bách Thì để lão ca đem Phùng Nhi Đi giúp lão đệ một tay Tiện thể dạy cho Phùng Nhi mấy miếng võ nữa Vì vấn đề nhất thời khó mà làm được hai việc Thiên vẫn đang phân vân khó xử vô cùng Nay bỗng thấy người anh em kết nghĩa tự động xin đi giúp sức mình như vậy Trang cảm động vô cùng vội đắp Được đại ca vui lòng giúp cho như vậy thì còn gì bằng Văn sĩ tùm tìm cười Mấy tên tiểu bối của phái không động có nghĩa lý gì đâu Chẳng cần lão ta ra tay cũng đánh bại được chúng Chờ công việc ở đó xong xuôi Lão ca sẽ đi kiếm hiền đệ ngay Hiền đệ gửi ngựa ở dưới chân núi Chúng ta hãy quay trở về đó đã Nói về tiểu kỳ vì đã trót hẹn đấu với không động ngũ thông rồi Nhưng còn năm hôm nữa mới tới ngày ước hẹn mà Phá Huyền Thiên Thập Nhị thức kiếm pháp, chuyên môn phá thông thiên kiếm pháp thì chỉ cần tập luyện 3 ngày là thuộc nằm lòng ngay. Nàng cần phải tìm chỗ kín đáo để luyện tập. Vì sợ lỡ việc cứu Trì Anh nên nàng lặng lặng thu xếp hành lý, sáng hôm sau cưới con ngọc sư tử đi ngay về phía nam. Nàng sợ vấn đề ca thức tỉnh phát giác đuổi theo nên thúc ngựa chạy nhanh như bay. Từ Lạc Dương đến Như Chân khá xa, nàng phóng ngựa trên đường cái quan. Hai bên đường có trồng đầy dương liễu trông rất đẹp. Nàng đang phóng ngựa như bay thì bỗng thấy có một cái chấm trắng ở phía trước chạy tới, chỉ trong nháy mắt đã đi qua cạnh nàng, nàng ngạc nhiên vội quay lại nhìn, ngờ đâu cái bóng trắng ấy đi nhanh khôn tả, chỉ thoáng cái đã mất dạng rồi. Thần pháp của người ấy quá nhanh khiến nàng không sao trông thấy rõ được, nhưng nàng có biết đâu, con ngựa của nàng cũng chạy nhanh như chớp, nên mới đặc biệt trông thấy thần pháp của người nọ nhanh như thế nào. Nàng nghĩ thầm, thật không ngờ trên thiên hạ lại còn có người có khinh công cao đến như vậy. Nàng nghĩ như thế, con ngựa đã phóng được mười mấy dặm đường rồi. Phía đằng trước, bỗng có bảy tám người cưới ngựa, còn Ngọc Sư Tử chạy nhanh như bay. Nên chỉ trong giây lát, nàng đã đuổi kịp bọn người kia. Những người đó ăn vần rất kỳ lạ, không có vẻ gì là người trung thổ cả. Người đi đầu là một lão đạo sĩ, trong bọn còn có người hình như bị thương nằm phục ở trên mình ngựa. Khi nàng phóng qua cạnh người đó, còn nghe lão đạo sĩ kêu ủa một tiếng. Nàng thấy bọn họ không phải đi về phía không đồng, lại đang có việc bận nên cũng không để ý tới bọn người ấy làm chi. Vì vậy khi tới Nhữ Chân, thấy hay còn sớm, nàng liền phóng ngựa vào trong thành và đi tới trước một khách sạn. Tiểu Nhị vội chạy ra nghênh đón và dắt ngựa cho nàng. Thấy nàng là một công tử anh tuấn, ăn mặc lịch sự, y liền tươi cười hỏi: "Thưa công tử, công tử đi nghỉ chân hay là ở trọ vậy?" Tiểu Kỳ đáp: "Tôi ở trọ, kiếm cho tôi một cái phòng thật sạch và yên tĩnh nghe chưa." Thế Tiểu Nhị liền dẫn nàng vào một căn phòng hạng nhất, pha nước trà và bưng nước rửa mặt vào cho nàng rồi hỏi: Bột điểm có bán cả thức ăn, công tử muốn ăn trong điếm hay là ngoài phố. Tiểu kỳ đáp, nếu vậy hay lắm, người bảo nhà bếp làm mấy món ăn ngon ngon đem vào đây cho tôi. Tiểu nhị đi rồi, nàng rửa mặt và rót nước ra uống, nàng cầm chén nước lên, thì đã nghe ngoài hành lang có tiếng chân người nhộn nhịp, hình như có khá nhiều người đi vào thì phải. Một người lên tiếng nói trọ trẻ, bảo tiểu nhị dọn cho y 5 cái phòng, còn những người khác nói chuyện với nhau bằng tiếng gì, nàng nghe không hiểu. Nhưng vì không lên can gì đến mình, nàng cũng không chú ý tới. Một lát sau, Tết Tiểu Nhị đem thức ăn và cơm vào. Nàng hỏi, nàng hỏi do Tết Tiểu Nhị về những người vừa vào ở trọ đó. Tết Tiểu Nhị cười nói. Thưa công tử, nghe họ nói chuyện với nhau thì hình như họ ở Quảng Đông tới. Tất cả 8 người, trong đó có một người bệnh nặng nên mới phải vào tiểu điếm ở trọ. Tiểu Kỳ mỉm cười gật đầu và bảo với Tiểu Nhị rằng vì mình thấy họ nói tiếng lạ lùng nên mới hỏi thăm thế thôi. Nàng lại dặn ý là mình cần nghỉ ngơi một cách tính mịch, nếu không có việc gì cần thì đừng có gọi cửa làm mất giấc ngủ của mình. Tên tiểu nhị vâng vâng dạ dạ đi luôn. Nàng vội đóng kín cửa phòng lại, cơm nước xong, nàng lấy thanh đoàn kiếm bạch ngọc, mở cán kiếm, rút một cuốn sách nho nhỏ bên trong ra. Sách đó là không động gia pháp huyền thiên thập nhị thức. Nàng đặt cuốn sách lên bàn, nghiêm nghị ngồi mở trang đầu ra coi, trong đó có viết như sau. Huyền Thiên Thập Nhị Thức không đồng gia pháp, chỉ truyền cho người trưởng môn dùng để diệt trừ tà ác. Những dòng chữ này Tiểu Kỳ đã đọc qua rồi, lúc ấy là không để ý tới, bây giờ đem ra xem lại, trong lòng thắc mắc vô cùng, vì nàng nhận thấy Huyền Thiên Thập Nhị Thức này chỉ truyền cho người trưởng môn thôi, có lẽ là người sáng chế ra pho võ công này sợ môn hạ đệ tử làm bậy, học biết được thông thiên kiếm pháp rồi phản sư nghịch phái không ai kiềm chế nổi, nên vị tổ sư của phái không đồng mới nghiên cứu ra Huyền Thiên Thập Nhị Thức này chuyên phá thông thiên kiếm pháp để truyền thụ cho các người trưởng môn, và còn chỉ định đôi đoàn kiếm Bạch Ngọc này là không động gia pháp. Không những thế, còn sợ hậu bối không chịu phục nên kèm thêm một sắc lệnh của Khai Sơn Tổ Sư để ở trong thanh đoàn kiếm kia. Nghĩa là những môn hạ đệ tử trông thấy sắc lệnh đó như thấy Tổ Sư vậy, thảo nào bên trái lại có khắc mấy chữ. Vật báo Trấn Sơn truyền hết đời này sang đời khác không nên gián đoạn, Triệu kỳ đã có 89 thành hòa hậu về không đồng tâm pháp. Tất nhiên, đối với võ học của phái đó, nàng chỉ xem một là hiểu mười. Nàng xem hết trang này tới trang khác, càng xem càng hiểu rõ. Thỉnh thoảng, nàng lại múa tay khoa chân theo các thể thức ghi trong sách mà biến hóa. Nàng xem đi xem lại trong nửa ngày trời, sự biến hóa và ứng dụng của 12 thức kiếm đó đã thuần thuộc hết. Nhưng chỉ vì căn phòng quá nhỏ nên không sao luyện tập được. Trời đã bắt đầu tối, bỗng có người gõ cửa đang vội cất quyển sách rồi ra mở cửa mới hay đó là tiểu nhị đem đèn vào nàng lại bảo y dọn cơm cơm tối xong nàng đem theo đôi bạch ngọc đoàn kiếm với cây sáo bạch ngọc rồi khóa trái cửa phòng lại dặn tiểu nhị lầm mình ra phố một chút lúc ấy ngoài phố nhà nào nhà ấy đều đã thắp đèn cả thành như châu này cũng sầm út không kém gì lạc dương nàng thùng thẳng đi tới chỗ vắng người liền giờ khinh công phi ra ngoài thành một lát sau nàng đã tới một bãi tham ma không một bóng người. Tuy nơi đó khá rùng rợn nhưng là chỗ luyện tập tốt nhất nên nàng lấy đôi đoàn kiếm bạch ngọc và cây sáo ngọc ra. Nàng để cây sáo ngọc trên mặt tảng đá rồi cầm đôi đoàn kiếm theo những thứ ghi ở trong cuốn Huyền Thiên Thập Di thức mà luyện tập từng thế, từng thức một. Quả nhiên oai lực của đôi đoàn kiếm bạch ngọc ấy lợi hại khôn tả và thấy dài ngắn, tốc độ, tiến thoái công thủ đều tùy theo ý muốn của mình, nàng mừng rỡ vô cùng. Mười hai thức này biến hóa tinh vi bên trong còn bao hàm rất nhiều huyền cơ, thực không hổ là một vật báo trấn sơn. Nàng luyện đi luyện lại tới khi thật thuần thuộc Dưới bóng trăng chỉ trông thấy Một luồng sáng lạnh quay tít Chứ không sao trông rõ thân hình của nàng đâu nữa Trong lúc nàng đã khóa chí Càng luyện càng nhanh Thì bỗng cách đó không xa Có tiếng người kêu hừ vọng tới Nàng vội ngừng tay quay nhìn về hướng đó Thì thấy một bà cụ mặt xấu xí Kỳ lạ mặc quần áo màu đen Đang ngồi yên ở trên một cái bàn đá Bà ta gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương Mặt đầy nét nhăn Mắt trái bị trột sâu trột Còn mắt phải thì con người long lánh và tiết ra những luồng ánh sáng xanh. Bà cụ cứ nhìn nàng không chấp. Bỗng thấy bà cụ ba phần giống người, bảy phần giống ma. Xuất hiện như vậy, nàng cũng phải giật mình kinh hãi. Vội lui về phía sau hai bước và lên tiếng quát hỏi. Bà cụ kia, bà là người hay ma? He he he he. Bà cụ xấu xí, chỉ nhìn tiểu kỳ và cười bằng giọng quái gì thôi. Nghe tiếng cười của bà cụ, nàng càng hoảng sợ thêm. Chẳng nhẽ đêm nay ta gặp ma chăng? Nàng lại lùi về phía sau một bước nữa giận dữ hỏi Nếu bà không lên tiếng thì bồn cô nương không để nàng đâu. Bà cụ bóng cười nhạt Người tuổi trẻ kia có phải thuộc phái không động không? Thế bà ta lên tiếng tiểu kỳ mới bớt lo và đã biết bà cụ ấy chính là người thực và đã nhận ra được huyền thiên thập nhị thức của mình là võ công của phái không động Người này không phải là tay tầm thường nhưng xem thái độ và cử chỉ nàng biết bà cụ ấy không phải là nhân vật chính phái liền nghĩ ra một kế Vội cất con dao găm đi Và cầm lấy cây sáo bỏ vào trong tay áo Xong đâu đấy nàng mới làm ra vẻ khinh thường nói Xin thưa lỗi buồn con nương mắt kém không nhận ra người là ai Bà cụ sâu xí Nghe nàng nói như vậy liền quát lớn Ai dám vô lễ với già này là chết liền Người trẻ tuổi kia Người dám Thế ra người là con gái đó sao Bà ta đổi ngay nét mặt Vừa kích ngạc vừa mừng rỡ hỏi tiếp Ờ để già này lại xem xem Tiểu kỳ không ngờ bà ta vừa nói xong, người đã phi thân tới gần rồi. Nàng vội rút cây sáo ngọc ra, giơ lên quát: Bà muốn làm gì? Bà cụ thấy Tiểu kỳ cầm cây sáo ngọc liền gần người ra, trợn con mắt duy nhất lên nhìn nàng không chấp, rồi cười khì và nói: Cô nương đừng có sợ, tuy ra này độc ác thực, nhưng đối với cô không có ác ý gì đâu. Tiểu kỳ thị mình có võ nghệ cao cường, không coi đối phương vào đâu, nên nàng chỉ lạnh lùng kéo hừ một tiếng. Bà cụ xấu xí nhìn mặt Tiểu kỳ hoài. Bà ta tiến gần nàng và cười nói Cô nương, chúng ta là người giang hồ với nhau cả ra có một việc muốn nhờ Chẳng biết cô có nhận lời không Tiểu kỳ người thấy mùi thơm tho Như lan như xạ Ở trong người bà ta thoát ra Nàng nghĩ thầm càng xấu xí Càng hay chứng diện Mùi thơm này càng làm cho người ta buồn nôn và chán ghét Nghĩ đoạn nàng liền nói Bà cụ cứ nói xem Nếu việc đó không trái với cường lý và chính nghĩa Thì bọn cô nương vui lòng tận sức giúp bà Bà cụ sâu xí thở dài và nói Dạ có một đứa cháu tên là Cốc Phi Hồng Năm nay đã 24 tuổi Trông người rất anh tuấn Võ công cũng khá cao siêu Nhưng không hiểu tại sao lại mê con nhãi họ doãn Năm ngoái nó một mình lén xuống núi Sau đó có người bảo gặp nó ở vùng Hồ Quảng Và nó điên điên rồ rồ như là người khùng vậy Lão tìm kiếm lâu ngày rồi Mà không thấy nó đâu hết Hả? Nếu cháu của lão gặp được cô nương còn đẹp hơn con nhãi họ doãn Thì cháu của lão thì nào cũng yêu ngay Cho nên lão tiều kỳ mặt đỏ bừng tức giận quát có phải bà là độc cố bà bà đó không bà cụ sâu xí vừa cười vừa đắp. cô biết lão càng hay Già này là người có tên có tuổi trên giang hồ chứ có phải là người thường đâu nếu cô nương nhận lời gia quyết không bạc đãi cớ mồm ai thèm nghe những lời bậy bạ của người cô nương là người thông minh chẳng nhẽ không hiểu ý của gia hay sao <cười> việc này cũng không thể trách cô nương được vì cô chưa trông thấy cháu của già. nó thực là phong lưu tuấn tú so với cô nương thì thực rất xứng đôi vừa lửa Tiểu kỳ vừa bực mình vừa tức cười, vội ngắt lời Đó là việc ra sự của người, buồn cô nương không cần biết Nói xong nàng quay mình đi luôn Ngờ đầu, độc cô bà như bóng theo hình nhảy tới trước mặt tiểu kỳ Thế nào, cô nương có bằng lòng không? Có nhận lời của lão không? Tiểu kỳ thấy bà già nọ càng nói càng ghét, không sao chịu được liền quát lớn Độc cô bà, người khác thì sợ người, chiếc vạn tiểu kỳ này thì không coi vào đâu hết Nếu không tin thì cứ thử cây sáo ngọc này sẽ hiểu liền Được có bà cũng trợn ngược con mắt lên quát lớn Gia này vì đứa cháu nên mới chịu hạ mình Mà nói chuyện tử tế như vậy Cô nương chẳng nhẽ không biết người trên giang hồ Hãy nhắc đến tên tuổi của gia này Ai ai cũng đều kiêng nể hay sao Bây giờ cô không muốn cũng phải nhận lời Gia này nói thực cho mà biết Cô đã trúng phải hàn thời mê hương của gia này rồi Ba ngày sau Nếu không có thuốc giải đặc biệt của gia này Thì sẽ thấy chân tay mềm nhũn mất hết võ công Đến lúc ấy xem cô có còn bướng bỉnh Với gia này nữa hay không Tiểu kỳ nghe bà cụ xấu xí nói như vậy Thì hoảng hốt Ôi cha, nguy tai, vừa rồi mình quả thực ngửi thấy Mùi thơm như lan như xạ Thế ra mụ giật cái này Nàng xách ngược đôi lông mải lên Cái sáo bạch ngọc đã đưa ra tấn công <cười> Độc có bà cười giọng rất quái dị Và bóng người thấp thoáng Mụ ta tung mình phi thân lên Chỉ trong nháy mắt đã mất dạng. Tiểu kỳ tức giận đến mặt đỏ bừng Cứ mắng chửi hoài Nhưng đối phương đã đi xa rồi Có đuổi theo cũng không kịp nữa Nàng hầm hực quay trở về khách điểm Khi về tới phòng Nàng liền nghĩ đến lời nói của độc cô bà Hàn thời mê hương Nàng biết lão tặc bà rất ác độc Không phải nói xuông để dọa nạt mình đâu Chỉ còn 3 hôm nữa là đến ngày hẹn ước Với bọn đạo sĩ của phái không động rồi Nếu quả đúng như lời nói của lão giặc bà Chân tay mình mềm nhũn, Chân lực mất hết thì biết làm sao đây Nàng nghĩ như vậy Liền vận công điều khí thử xem Thấy khí huyết ở trong người vẫn lưu thông như thường Không có gì khác thường hết Rõ ràng vừa rồi nàng mới người thấy có mùi thơm hẳn hoi, sao bây giờ lại không thấy có triệu chứng gì cả. Nàng lại nghĩ, chẳng lẽ mê hương của mụ ấy chưa đến ngày giờ nên nó chưa hoành hành hay sao? Nàng nằm yên trên giường suy nghĩ một hồi rồi ngủ tiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, nàng còn đang mơ màng, bỗng ngay ở phòng bên có một số bọn người nói tiếng Quảng Đông đã thao thao bất tuyệt và tiếng chân người nhộn nhịp, hình như họ đang nhặt nhạnh hành lý sắp sửa lên đường. Quả nhiên, một lát sau, những người đó đã lần lượt ra ngoài phòng. Tiếp theo đó, nàng lại nghe ngựa hí và tiếng vó ngựa. Nàng cũng không để ý đến. Nàng vẫn ở trong phòng để luyện tập lại huyền thiên thập nhị thức, chứ không đi đâu hết. Tối hôm ấy, nàng vẫn ra ngoài bãi tha ma luyện tập hai trống canh. Nàng dự tính cần phải tốn công ba ngày mới luyện được phao kiếm ấy. Ngờ đâu, mới luyện tập có hai ngày mà đã thuần thuộc rồi. Như vậy còn giữ một ngày để nghỉ ngơi, nên không cần phải vội lên đường ngay. Và lại tối hôm đó cũng không gặp độc cô bà tới quấy nhiễu nên nàng đoán chắc thể nào cũng phải đến ngày thứ ba mụ ta mới tới, nên nghĩ thầm. Dù có gặp y thị, nhưng với cây sáo bạch ngọc và với pho ngũ âm thần tiêu kỳ ảo khôn lường, ta không sợ gì, nhưng mụ ấy đã có tiếng là gian trá và độc ác. Cổ nhân đã dạy, ám tiễn nan phòng, quý hộ ta cứ cẩn thận một chút thì chả sợ gì. Sáng hôm sau, nàng vừa thức tỉnh đã thấy mặt trời mọc lên cao rồi, rửa mặt xong, nàng thùng thẳng đi ra ngoài phố Và một tiểu điểm ở gần đó. lúc ấy đã gần giữa ngọ khách ở trên tiểu lầu rất đông. nàng ngồi xuống cạnh một cái bàn ở trước cửa sổ. tên tiểu nhị thấy nàng là một thiếu niên công tử nên tiếp đón rất ân cần. tiểu kỳ bảo làm mấy món ăn với lấy một ấm rượu nho nhỏ. nàng vừa ăn vừa để ý nhìn thấy ba đại hán ngồi trước một cái bàn phía bên phải đang thì thầm to nhỏ với nhau. nhưng vì tiếng mọi người quá ồn ào nên nàng chỉ nghe thấy được một câu ngũ đài sơn thôi nàng liền già bộ không để ý mà lắng tai nghe nàng đoán chắc ba người này thì nào cũng là tiêu sư tiêu cục của bản trấn họ đang nói về chuyện chứ lão tiêu đầu lên núi ngũ Đại bái sơn đại phá phân đường của huyền âm giáo như thế nào họ nói rất linh động mà mô tả như đã đích mắt trông thấy vậy tiểu kỳ cứ buồn cười thầm nàng bỗng nghe một người trong bọn nói tiếp đừng nói là ngũ Đại sơn ngay cả chùa đại hùng của núi thái huỳnh của núi thái hành mấy hôm trước đây cũng đã bị người ta thiêu đốt nghe nói bọn người ấy ở nam hải tới Nhân lúc đại sư đi vắng, liền phá phách đại điện và thiêu đốt chủ ấy ngay. Tiểu Kỳ nghe người ấy nói như vậy liền nghĩ thầm. Thế ra 7-8 người ở Quảng Đông cạnh phòng ta hồi hôm là Nam Hải tới đây sao? Ừ, mất đại ca hẹn với cổ cửu dương. Nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, thế nào cũng sẽ tới Bích Lạc Cung. Lần này người Nam Hải kết thù kết oán với núi Thái Hành thì cứ để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau một trận trước cũng hay. Nàng lại nghe người thứ hai nói. Hai hôm nay trong võ lông đã xảy ra nhiều chuyện thật. Hôm qua, vĩnh tín tiêu cùng ở lạc dương có tin tới báo doãn cô nương vợ chưa cưới của nhạc thiếu hiệp bỗng bị mất tích. Chữ lão tiêu đầu đã nhờ các người đồng nghiệp dò thám. tiêu kỳ nghe bọn người kia nói, chỉ anh là vợ chưa cưới của mất đại ca. Nàng như bị điện giật, dùng mình một cái. Tuy nàng biết đó chỉ là lời nói bậy của bọn người nọ mà thôi, nhưng nàng cũng cảm thấy khó chịu vô cùng và máu gan nổi lên ngay. Nàng kêu hử một tiếng khá lớn. Ba tiêu sư nọ đang cao hứng liền quay lại nhìn thẳng vào mặt nàng. Tiểu kỳ thấy mình quá thất lễ Nên ngượng nghịu vô cùng Mặt đỏ bừng Cũng may nhờ có chén rượu tại đó Nàng vội cầm lên uống để chữa thẹn Cơm nước xong Nàng vội về khách sạn Trả tiền cho khách điếm Rồi tiếp tục lên đường Nàng đi theo đường cái quan Tiến thẳng về phía nam Nàng đã đẹp Cưới con ngựa lại cao lớn lực lưỡng Nên trong khi đi đường Có khá nhiều thiếu nữ ngẩn ngơ Đêm hôm đó Nàng trọ ở phương thành Ngày thứ tư Lại lên đường đi tới Đồng Bách Lúc ấy mới đầu giờ mùi, nàng liền vào trọ một cách điểm Tối hôm đó là ngày thứ ba, sau khi nàng bị trúng hàn thời mê hương của độc cô bà, dù chưa thấy gì nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh. Nàng thấy sắp hết ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa có triệu chứng gì. Nàng thắc mắc vô cùng, nhưng trong lòng cũng hoàng sợ, không dám cởi quần áo ra ngủ mà chỉ để cây sáo cạnh người và ngồi lên trên giường điều công vận khí. Ngờ đâu, đêm hôm đó lại vẫn bình yên vô sự và hình bóng của độc cô bà cũng không thấy nốt. Nàng liền cười thầm cho là mình quá lo lắng bởi sự ám ảnh kia. Hôm sau đã đến ngày hẹn ước với không đồng ngũ thông. Ban ngày nàng tính dưỡng để cho được đầy đủ tinh thần. Cơm tối xong, nàng liền đem đôi đoạn kiếm ngọc với cây sáo ngọc tiến thẳng lên núi Đồng Bách. Núi Đồng Bách ở cách huyện chừng 20 dặm, trên đó có rất nhiều đạo quan. Quả thần là một đất thánh của đạo giáo. Triều Thiên Cung là hạ viện của phái không đồng, xây dựng ở lưng chừng núi, rất đồ sộ quan chủ là thông linh đạo nhân và cũng là người thứ 5 của nhóm không động ngũ thông. Lần trước, xuất đệ của y là thông thiên kiếm ô tán đình có mời y tới giúp sức, đi núi thiên mục tìm bằng bách xuyên để trả thụ. Tình cờ y thấy cây sáo bạch ngọc ở trong tay tiểu kỳ, mới biết đôi đoàn kiếm bằng ngọc của bổn môn bị thất lạc lâu năm đã có tung tích rồi. Việc này hồi trước đã nói qua, ngọc tỷ lệnh, tức là đôi đoàn kiếm bằng ngọc đó, là sắc lệnh của khai sơn tổ sư phái không động, chỉ truyền thụ cho người trưởng môn và cũng là một tín phù rất quan trọng của người trưởng môn. hết đời này truyền tới đời nọ, sau bỗng dừng mất tích, bây giờ mới phát hiện ra. tất nhiên thông linh đạo nhân rất coi trọng việc đó, nhưng sau khi y đấu với tiểu kỳ, y lại phát hiện thế sáng của nàng cũng là chân truyền của một vị tiền bối bổn môn. y hỏi sư phụ của nàng là ai, nàng lại không chịu nói sự thật, mà võ công của y lại địch không nổi nàng, nên y mới dặn người sư đệ là ô tán đình tạm ở lại triều thiên cung, còn y trở về núi không động yết kiến thông hóa đạo nhân. Người trưởng môn và cũng là sư huynh của y Thông hóa đạo nhân Nghe sư đệ báo cáo xong Vẫn chủ trương phải thận trọng Và cho là thiếu niên họ vạn ấy Thề nào cũng là người của buồn phái chứ không sai Vậy phải dò xét kỹ lưỡng đã Rồi hãy đòi lại tín phủ ấy Nhưng người sư đệ thứ ba là thông tiêu đạo nhân Lại cho rằng anh em chúng 6 người Đã nổi tiếng là không động ngũ thông nhất kiếm Ngoài trấn giang hổ lâu năm Mà bây giờ trong bọn lại bị một tiểu bối Chưa hết thời xứa đánh bại như vậy Thì chịu làm sao được Huống hồ vật báo trấn sơn của phái không động lại lọt vào tay người ngoài như thế nên y chủ trương phải xuống núi ngay và đòi cho được đôi ngọc tỷ lệnh về mới thôi. Đồng thời phải bắt sống cho kỳ được tiểu tử họ vạn ấy về, bằng không thì tên tuổi của phái không động sẽ bị tiêu tan hết. Lão nhị là thông nhất đạo nhân, một người đầu óc kém cỏi nhất, thấy tam sư đệ nói như vậy liền tán thành ngay. Thông hóa đạo nhân thấy sáu anh em chỉ có tứ đệ thông ảo đạo nhân là đi vân du chưa về, ô tán đình thì ở đồng bách. Mà bây giờ còn bốn người ở đây Đã có ba người tán thành Nên cũng không tiện phản đối Bởi vậy sáng ngày thứ hai Y liền tới hậu sơn bài kiến trưởng lão duy nhất Là ma quân đạo nhân Và cũng là sư thúc của Y Y liền kể chuyện đã tìm thấy Ngọc Tỷ lệnh rồi Hiện giờ Y đang định đem các sư đệ xuống núi Để mong cấp lại được tín phủ ấy Ma quân đạo nhân Tuổi đang ngoài 80 Quanh năm bế quan tiềm tu Không lý đến việc trần tục Bây giờ nghe sư điệt thưa như vậy Chỉ mỉm cười nhưng không trả lời Thông hóa đạo nhân liền cáo từ rồi dẫn sư đệ đến núi Đồng Bách và cho thông tiêu đạo nhân dẫn hai cha con ô Tán Định với thông linh đạo nhân, chia làm ba đường đi tìm kiếm Tiểu Kỳ. Ngờ đầu thông linh đạo nhân với Tiểu Tán Môn đi tới Lạc Dương thì gặp ngay thiên mẫn Tiểu Kỳ dắt Phụng Nhi vào trong khách điểm, Bọn chúng thừa cơ bắt cóc Phụng Nhi và dùng danh nghĩa của ngũ thông viết lại một lá thơ hẹn Tiểu Kỳ năm ngày sau lên đỉnh núi Đồng Bách. Nói về Tiểu Kỳ đi tới núi Đồng Bách, lúc ấy mới là canh một nàng thấy núi đó rất cao, cây cối ôm um tùm, trông rất hùng vĩ. Dưới chân núi lại có một con đường xoay bằng đá rất rộng và rất bằng phẳng. Có rất nhiều bậc, cứ đi theo những bậc đó là lên được trên đỉnh núi. Hai bên đường còn có những cây cổ thụ cao chọc trời. Tiểu Kỳ liền giờ khinh công ra tiến thẳng lên trên núi. Vì đường rộng lại có bậc nên nàng không thấy mệt nhọc mấy, chỉ trong chốc lát đã tới lưng chừng núi rồi nàng đang đi bỗng nghe phía sau có tiếng kêu sẻ rất khẽ nàng tức giận bảo thầm không đồng ngũ thông cũng là những người danh tấn giang hồ sao chúng lại không nghĩ đến tên tuổi mà lén lút theo mình định giờ quỷ kế gì ra thế nàng vừa nghĩ tới đó vội quay người lại đã thấy có mấy luồng khói nhẹ nhàng nhằm mặt mình bay tới lúc ấy nàng có muốn tránh cũng không kịp nữa đã ngửi thấy một mùi thơm xông vào mũi nàng muốn không ngửi cũng không được liền giật mình kinh hãi vì đó rõ ràng là mê hồn hương của hạng ngũ môn nàng không ngờ không động ngũ thông vì muốn cướp cho kỳ được ngọc tỷ lệnh nên giờ thủ đoạn như vậy. lúc này nàng mới hối hận vì quá sơ ý mà bị mắc mưu của đối phương. luồng khói đó nhạt dần rồi biến mất nhưng nàng vẫn đứng yên ở đó không thấy có cảm giác gì cả. nàng càng thắc mắc thêm và nghĩ mùi thơm vừa rồi đó rõ ràng là một thứ am khí thuộc loại mê hương rất độc. tại sao ta lại không việc gì? à phải rồi một tháng trước đây ở hồ bắc vì đuổi theo một tên giặc ta lỡ trúng phải tiêu đào hồng nhấp hồn hương thảo. Chị Anh đã cho ta uống ô phong tán và nói trong trăm ngày không chất độc nào làm hại nổi ta. Vì vậy mà cả thuốc hàn thời mê hương của độc cô bà cũng vô ích. nghe tới đó, nàng mừng rỡ vô cùng, đưa mắt nhìn chung quanh. Tuyệt nhiên không thấy hình bóng một kẻ địch nào hết. Nàng lại nghĩ Hừ, Ngày hôm nay ta phải cho bọn không đồng ngũ thông một bài học mới được. Nàng càng nghĩ càng tức giận liền giờ khinh công tuột mức ra chạy như bay lên trên đỉnh núi. Nàng không ngờ trên đỉnh núi Đồng Bách lại còn có một bãi cỏ lì Giữa bái cỏ có năm ông già, bốn là đạo sĩ, một là người thường tục đang ngồi đợi chờ ở đó. nàng chỉ nhận ra được hai người là đạo sĩ có bộ râu dê thông linh đạo nhân, với người mặc thường tục là thông thiên kiếm ô tán đỉnh thôi. sau năm người lại có hai thiếu niên võ trang đứng hầu, một là tiểu tán môn kế tường. nàng chỉ thấy bảy kẻ địch chứ không thấy tung tích của phụng nhi đâu hết. năm người vừa thấy tiểu kỳ hiện ra đều đứng cả dậy, thông linh đạo nhân vừa tiến lên vái chào và nói. Văn tiểu thích chủ quả thật là người có tín nghĩa, nay đã giang lâm, bồn sơn chúng tôi rất hân hạnh. Bần đạo xin giới thiệu mấy vị tệ sư huynh đây. Y vừa nói vừa chỉ đạo sĩ ngoài 60, râu tóc bạc phơ, mình mặc áo đạo bào màu vàng và nói rằng vị này là trưởng môn đại sư huynh của tệ phái, đạo hiệu là thông hóa. Y lại chỉ đến người mặc áo đạo bào màu huyền, mặt mà rất tầm thường và tiếp. Đây là nhị sư huynh của bần đạo, đạo hiệu là thông nhất. Y chỉ đến người đứng bên ngoài thân hình vạm vỡ, mặt đỏ như lửa, mặc áo đạo bào màu xanh và giới thiệu: "Đây là Tam sư huynh của Bần đạo, hiệu là Thông Tiêu." Tiếp theo đó, y chỉ Thông Thiên Kiếm Ô Tán đình "Vị này là Ô sư đệ, lần trước tiểu thích chủ đã gặp y rồi, có lẽ khỏi cần giới thiệu thêm nữa." Thông linh đạo nhân nói tới đó, quay lại vái chào Thông Hóa đạo nhân và thưa rằng: "Bẩm đại sư huynh, người này chính là Vạn thích chủ mà trong người có mang theo vật báo của bổn môn: Thông Hóa, Thông Nhất và Thông Tiêu." khỏi cần thông linh đạo nhân giới thiệu cũng biết người vừa tới là ai rồi, sáu con mắt đều nhìn thẳng vào tiểu kỳ, cả ba đều kinh ngạc nghi thầm. Thiếu niên thư sinh này tuổi chỉ được 18-19, làm sao mà thắng nổi nhất thông nhất kiếm khét tiếng lâu năm?" Nghi Đoạn thông hóa lên tiếng. "Vô lượng thọ Phật không quản ngại đường xa, xa xôi mà tiểu thí chủ tới đây, lại theo đúng ngày hẹn ước tới đây." Anh em bần đạo cảm thấy sung sướng vô cùng. Theo lời báo cáo của sư đệ thì cây sáo bạch ngọc ở trong tay tiểu thí chủ là vật bóc của tuyên bối tệ phái vẫn mang theo trong người. Vì vậy Bần Đạo mới nghĩ rằng đôi bạch ngọc tỷ của tệ phái thất lạc lâu năm, và chắc Tiểu Thích Chủ cũng lấy được cả. Sau Tiểu Thích Chủ nhìn nhận là đôi bạch ngọc tỷ quả có trong người thật. Bần Đạo mới đoán Tiểu Thích Chủ thể nào cũng có liên can mật thiết với buồn môn rất lớn. Nên Bần Đạo liền dẫn hai vị sư đệ xuống núi mời Tiểu Thích Chủ đến đây tụ họng để truy hỏi căn nguyên. Tất cả chúng ta đây đều là người trong một nhà hết. không hiểu tiểu thí chủ có thể cho anh em bần đạo được biết lệnh sứ là ai, tiên hủy ra sao. Thông hóa đạo nhân nói rất khôn khéo, khiến tiểu kỳ không sao nổi giận được, nhưng nàng nghĩ thầm. Không đồng ngũ thông đã bắt Phùng Nhi làm con tin, uy hiếp mình tới đây phó hội, như vậy chúng đã không theo lễ phép giang hồ mà hành sự. Khi ta pháo ước, lúc đi tới lưng chừng núi, chúng lại sử dụng mê hương của hạ ngũ môn tấn công lén. Bây giờ đã gặp mặt rồi, không thấy họ nhắc đến chuyện Phùng Nhi bị bắt cóc, mà lại nói đặc biệt mời ta tới đây. Tuy nàng trông thấy thông hóa đạo nhân rõ ràng là một đạo sĩ đắc đạo, chứ không có vẻ gì là một người tắc oi tắc quái. Nhưng nàng đã bực mình sẵn, nên khi nghe thông hóa nói xong, liền cười nhạt. tại hạ là vạn Tiểu Kỳ, cây sáo ngọc với đôi ngọc tỉ lệnh là của ân sư ban cho. Đã lâu ân sư không bước xuống dưới trần nửa bước, nên sư lỗi cho, không sao nói cho quý vị biết được. Nàng lại đưa mắt nhìn mọi người một lượt, tỏ về khinh thị và tiếp ở trên giang hồ quý phái cũng là một danh môn đại phái đường đường chính chính các vị đạo trưởng nổi tiếng là ngũ thông nhất kiếm tiếng tâm lừng lấy xa gần không ngờ lần này đối đãi với một mặt học hậu tiến vạn tiểu kỳ này lại không theo luật lệ của giang hồ mà tiếp sức lại nhân lúc chúng tôi đi vắng ra tay cướp tiểu điệt nữ tuổi hế còn nhỏ đem về làm con tin rồi viết giấy để hẹn ngày giờ pháo ước tới ngày pháo ước lúc lên tới lưng trưởng đối lại dùng ám khí mê hương của hạng ngũ môn tấn công lén chẳng lẽ cách xử sự như vậy cũng gọi là đặc biệt mời hay sao? Bây giờ tài hạ đã tới rồi Xin quý vị hãy thả tiểu điệt nữ ra trước Rồi mới mời quý vị đạo trưởng chỉ định đấu như thế nào Dù vấn đề khó khăn đến đâu Tiểu kỳ tôi cũng xin tiếp Thấy nàng nói như vậy Thông tiêu đạo nhân không sao nhìn được Liền giận dữ quát Tiểu tử giỏi bố mép thật Mỹ cứu được cháu gái Mỹ đi Rồi lại còn đến đây giả vờ đòi có phải không Thông hóa đạo nhân nghe tiểu kỳ nói như vậy Cũng phải ngẩn người ra Vì sự thật y không biết chuyển bắt cóc phồng nhi Và ai đã ra tay như vậy Y liền quát bảo làm sự đệ không được nóng này để ngô huynh hỏi cho rõ đã nói sao, y quay lại hỏi tiểu kỳ vạn thí chủ thích chủ nói thừa cơ gấp lệnh điệt nữ bắt làm con tin sao lại có câu chuyện lạ lùng như vậy tiểu kỳ cười nhàn đạo trưởng là trưởng môn của quý phái người đứng đầu của ngũ thông đã biết rõ còn hỏi như thế làm chi thông hóa đạo nhân nghiêm nghị đáp quả thật bần đạo không biết gì hết xin tiểu thích chủ nói rõ tiểu kỳ kêu hử một tiếng rồi móc túi lấy lá thư của không động ngũ thông có ký tên ra. Dùng hai ngón tay khép búng một cái, tờ giấy mỏng ấy đã như phi tiêu nhằm thông hóa đạo nhân mà bắn tới. Nếu đạo trưởng không tin, xin xem lá thư này sẽ rõ. Thấy nàng biểu diễn như vậy, mấy đạo sĩ phái không đồng đều kinh hãi thầm. Quý vị nên rõ một tờ giấy vừa mỏng vừa mềm như thế mà nàng lại ném ra được như một mũi phi tiêu. Đủ thấy nội công của nàng mạnh đến như thế nào. Thông hóa đạo nhân mỉm cười, dơ tay ra bắt luôn tờ giấy đọc xong lão đạo sĩ liền biến sắc mặt rồi đưa cho những người sư đệ và trầm trọng hỏi tam sư đệ thế là nghĩa lý gì thông tiêu đạo nhân đỏ mặt đáp hôm qua về đến đồng bách xong vì đại sư huynh bận việc nên chưa kịp thưa rõ nội tình thông hóa đạo nhân kêu hừ một tiếng thông tiêu đạo nhân ngượng vô cùng nhưng vẫn tiếp tiểu đệ thừa lệnh dẫn kế sư điện đi tìm kiếm hành tung của tiểu tử họ vạn ngờ đâu vừa tới lạc dương thì vừa gặp tiểu tử này và một tên họ nhạc dẫn theo một con nhỏ nữa cũng vào khách điếm Tiểu đệ liền sai kế sư điện đi dò dẫm kỹ lưỡng rồi tự mình ra tay bắt tiểu tử này. Tiểu kỳ thấy y cứ gọi mình là tiểu tử, tức đến trợn ngược đôi lông mày. Chưa chắc. Thông tiêu đảm nhân thấy nàng đột nhiên cướp lời như vậy cũng tức giận khôn tả quát lớn. Tiểu tử không tin thì cứ thử xem. Thông hóa đảm nhân lại quát. Tam sư đệ hãy nói tiếp. Thông tiêu đảm nhân tức giận khôn tả, trợn mắt nhìn tiểu kỳ rồi tiếp ngờ đâu kế sư điện đi được một lát thì bắt con nhỏ về và nói đã để lại một lá thư hẹn tiểu tử họ vạn năm ngày sau lên núi đồng bách thông hóa đạo nhân lạnh lùng lườm kế tường tiểu tán môn hoàng sợ vô cùng người run lẩy bẩy cũng may thông hóa đạo nhân lại nhìn đi nơi khác tức thì nên y mới đỡ hoàng sợ thông hóa đạo nhân lại hỏi thông tiêu vậy người đâu thông tiêu đạo nhân thấy sư huynh hỏi như vậy ngượng nguyuố vô cùng mặt lúc đỏ lúc trắng ấp úng một hồi rồi mất trả lời được Tiểu đệ vì thấy kế sư điện đã bắt con nhãi đi rồi và còn để lại thư đỉnh ước, tất nhiên không tiện đưa con nhỏ ấy về nữa, nên đêm hôm đó cùng kế sư điện đem con nhỏ về Nhữ Châu ngay. Lúc ấy trời sắp sáng tỏ, vừa tới ngoài thành Nhữ Châu thì gặp cha con Ô sư điện. Thông hóa đạo nhân lại đưa mắt nhìn Ô Tán đỉnh. Ô Tán đình vội đáp. Lúc ấy Tiểu đệ vì nghe người trong tiêu hàng ở Nhữ Châu nói, mới hay chứa thủy Phương vì trả thù cho con đã hẹn ước võ lâm đồng đạo lên ngũ đài phân đàn bái sơn. Và nghe đồn tên tiểu tử họ vạn Đi cùng mấy người tiến về phía đó Tiểu đệ liền đuổi theo ngay Thông hóa đạo nhân gật đầu Thông tiêu đạo nhân tiếp Tiểu đệ trông thấy sư đệ rồi Liền nói qua chuyện mình hẹn ước tiểu tử họ vạn 5 ngày sau Phải về núi Đồng Bách ngay Ngờ đâu trong lúc tiểu đệ dặn bảo ô sư đệ xong Quay lại nhìn thì không thấy con nhỏ đâu nữa Và ô kế hai sư điện Thì đứng đờ người ra như tưởng gỗ Tiểu đệ biết ngay chúng đã bị người điểm trúng yếu huyệt rồi Sau tiểu đệ tìm kiếm chung quanh Quả thấy có một sợi dây trắng nhanh như bay chạy thẳng về phía Lạc Dương, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Lúc ấy, vì người đi đường quá đông, không tiện đuổi theo, ô sư đệ liền giải huyệt cho kế tường và ô sư điện. Hỏi rõ nguyên nhân mới biết, vừa rồi chúng chỉ thấy có một bóng trắng thấp thoáng một cái, thì chúng đã mất trí giác ngay. Theo tình hình ngày hôm nay thì đủ thấy chính tiểu tử này đã cứu con nhỏ đi rồi. Tiểu kỳ nghe nói Phùng Nhi đã có người cứu thoát, nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ Phùng Nhi đã bị bọn này giết chết rồi chứ Nghe như vậy, nàng Hoàng sợ vô cùng đột nhiên mặt lộ sát khí, liền cắm cây sáo bạch ngọc vào ngang lưng, rồi lấy đoàn kiếm ngọc ra, mỗi tay cầm một thanh. Hôm nay nàng đã quyết tâm dùng Huyền Thiên Thập Nhị thức giết bọn đạo sĩ này cho hả dạ. Đột nhiên, nàng giơ hai tay lên, múa tiết đôi ngọc tỷ lệnh và quát lớn. "Bọn đạo sĩ hãy câm mồm, hôm nay nếu không trả cháu gái ta ra, thì vạn tiểu kỵ sẽ giết sạch không động ngũ thông cho mắt xem." Thông Tiêu Đạo Nhân thấy nàng nói như vậy liền cười, "Tiểu tử ăn nói ngông cuồng thực hôm nay không biết ai sẽ bị phơi xác trên đỉnh núi này y nói chưa dứt đã rút trường kiếm ra luôn thông hóa đạo nhân vội xua hai tay giận dữ nói gần đây tất cả việc gì các người đều từ tiện thi hành không còn coi ta vào đâu bắt cóc con cháu người ta đã là một cử chỉ không được quang minh chính đại rồi bây giờ lại còn dám dùng danh nghĩa không động ngũ thông mà tấn công một thanh niên thông tiêu đạo nhân với ô tán đỉnh bị đại sư huynh trách mắng hồ thẹn vô cùng vội cúi đầu xuống không dám cãi nửa lời thông hóa đạo nhân quay lại nhìn tiểu kỳ và tiếp Lệnh Điệt Nữ đã do Tiểu Thích Chủ cứu đi rồi, mong Tiểu Thích Chủ nên vì sự cố hộ liên can mật thiết với bổn môn mà đừng gây nên việc lớn, bần đạo hay còn việc chính đáng, đang muốn thương lượng với Tiểu Thích Chủ đây. Tiểu Kỳ giận dữ đáp, đạo trưởng đừng có giả bộ nữa, hôm nay nếu các người không thả cháu gái của Tài Hạ ra thì đừng có hòng sống sót rơi khỏi núi này. Thông hóa đạo nhân tuy không biết có phải Tiểu Kỳ đã cứu con bé ấy đi hay không, nhưng thấy lỗi ở mình nên vẫn nhún nhặn nói tiếp. Tiểu thị chủ chớ có hiểu lầm, nếu lệnh điệt nữ không phải tiểu thị chủ cứu thoát thì bần đạo hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiểu Kỳ thấy đối phương nói đi nói lại vẫn không chịu buông tha Phùng Nhi, nên nàng cho rằng đối phương giữ con nhỏ làm con tin để bắt mình phải táo đổi ngọc tỷ lệnh. Nàng càng nghĩ càng nhận thấy sự ước đoán của mình rất đúng. Nàng vốn dĩ là một người nóng tính, nên chưa kịp đắt trợn ngược đôi lông mày nên đôi lông mày lên nổi giận rồi. Phương hộ võ công lại cao siêu, người lại táo bạo từ khi bước chân vào giang hồ nàng có sợ ai đâu trong lúc tức giận nàng không đếm xỉa gì đến lời nói của đối phương mà lại quát lớn không đồng ngũ thông tiếng đã bừa bãi còn nói năng gì nữa các người cứ việc tiến lên một lúc đi ta không sợ gì đâu thông tiêu đạo nhân bị đại sư huynh trách mắng lại càng tức giận tiểu kỳ thêm bây giờ nghe nàng nói không đồng ngũ thông tiếng tam bừa bãi thì y nhìn sao được y liền bước kiếm tiến lên chắp tay vái chào thông hóa đạo nhân và lớn tiếng nói Tiểu kỳ này ăn nói ngông cuồng lắm, xin đại sư huynh cho phép tiểu đệ dạy cho y một bài học đã. Thông hóa đạo nhân nhận thấy tiểu kỳ nói nhục đến không đồng ngô thông, trong lòng cũng đã nổi giận, liền gật đầu đáp. Y với bổn môn có liên can rất sâu sắc, trước khi chưa biết rõ sư phụ của y là ai, hiền đệ cũng không nên đả thương y vội. Thông tiêu vắng lời, liền mua kiếm tiến lên quát lớn. Tiểu tử người có bao nhiêu tài ba thì cứ việc rửa ra hết đi. Tiểu kỳ vẫn đứng yên tỏ về khinh thị và đáp. Người tưởng mấy thế thông thiên kiếm pháp là đánh bại được tiểu gia này hay sao? Thông tiêu đạo nhân tức giận khôn tả, hai mắt như nổi lửa. Y cười khỉnh một tiếng và nói: Tiểu tử hãy đỡ lấy một kiếm này thử xem. Y vừa nói dứt đã muốn kiếm xong lại tấn công luôn, chỉ thoáng cái đôi bên đã đấu được năm hiệp. Thông tiêu đạo nhân là người thứ ba trong nhóm ngũ thông, thông thiên kiếm pháp của y đã luyện mấy chục năm, tất nhiên phải cao siêu hơn thông linh với ô tán đình nhiều. Ý tưởng chỉ ra tay tấn công vài thế kiếm là bắt được đối phương và cho nếm chút ít đau khổ, để từ giờ không dám ăn nói ngông cuồng như thế nữa. Thông Thiên Kiếm Pháp xưa nay vẫn nổi tiếng là kỳ ảo quái dị, ngờ đầu Thông Tiêu Đảm Nhân vừa giờ một thế kiếm ra đã bị đối phương kiểm chế ngay. Đấu xong năm hiệp, Thông Tiêu Đảm Nhân mới thấy đôi đoàn kiếm ngọc của đối phương có ánh sáng lạnh thấp thoáng và thế kiếm cũng quái dị vô cùng. Bất cứ kiếm pháp của y biến hóa như thế nào đều bị đối phương kiểm chế hết. Tuy chỉ mới có năm hiệp mà y đã bị ngộ hiểm liên tiếp phải lùi về phía sau liên lỉ. Thông thiên kiếm pháp là một môn của khai sơn sư tổ sáng tạo ra rồi lại được trưởng môn của các đời chế biến thêm cho tới ngày nay. Có thể nói là một pho kiếm thiền tận mỹ không còn sớt ở đâu mà tấn công được. Ngờ đâu trước mặt tiểu tử mấy pho kiếm đó lại không có nghĩa lý gì. Cái lại còn bị y tấn công cuốn cả tay chân lên nữa. Y nghĩ thầm, lạ thực, thủ pháp của tiểu tử này rõ ràng là thủ pháp của không động. Nhưng sao lại biến ảo kỳ dị thực là thần xuất quỷ mặt không thể tưởng tượng được. <cười> Ngũ sư đệ Thông Linh với lục sư đệ ô Tán định chả bị cây sáo ngọc của y đánh bại là gì, chẳng nhẽ y là đệ tử tái truyền của tổ sư thực chắc. Nếu vậy, pho tỷ pháp này của y chắc thế nào cũng căn cứ thông thiên kiếm pháp mà biến ra. Không pho tỷ pháp nào giống hệt thông thiên kiếm pháp, nhưng chỗ huyền diệu của nó thì còn tinh xảo hơn thông thiên kiếm pháp nhiều, như chuyên dùng để phá thông thiên kiếm pháp của mình vậy. Thông tiêu đảo nhân nghĩ tới đó Trong lòng có hơi kinh hoàng, Nhưng y đã khổ luyện phò thông thiên kiếm pháp Ngót 30 năm trời Khi nào lại chịu lép với đối phương Nên y thét lớn một tiếng Mua kiếm nhanh như gió xông lại tấn công tiếp Lần này y đã dở hết tài ba ra Quả nhiên oai thế kinh người Phò huyền thiên thập nhị thức của tiểu kỳ Tuy chuyên phá thông thiên kiếm pháp thực Nhưng kiếm pháp của thông tiêu Đã khổ luyện hơn 30 năm Lại có một vài thế biến đổi Nên trong khi bị đối phương tấn công một cách chấp như vậy. Tiểu kỳ cũng phải hơi kinh ngạc, vội lùi mấy bước Nàng cũng biết phó huyền thiên thập nhị thức Mình mới học có mấy ngày Nên vẫn chưa biết cách vận dụng thuần thuộc Hơn nữa, mấy ngày vừa qua Nàng chỉ một mình luyện tập mà thôi Không ai đối địch Nên tuy tỷ pháp đã luyện tới mức rất thuần thuộc Nhưng khi ra tay đấu thực sự Thì nàng mới cảm thấy hay còn ngượng tay và bỡ ngỡ lắm Cũng may, võ học của nàng có căn bản tương đương Một mình kiếm sở trường của hai phái Nên tha hồ đối phương lợi hại đến đâu nàng vẫn giờ huyền thiên thập nhị thức ra, phá kiếm pháp của đối phương ngay. Trận đấu này không khác gì một giềng may để cho nàng được nhận thức những thế bí ảo của huyền thiên thập nhị thức, càng đấu nàng càng thấu hiểu thêm và oai lực cũng tăng cường hơn. Thông Tiêu đảm nhân kinh hãi vô cùng, không hiểu tại sao, y nghĩ thầm, oai lực của kiếm pháp ta càng tấn công càng mạnh và tỷ pháp của đối phương càng tuần tự mà tiến, càng lâu càng lợi hại thêm. Nếu hôm nay ta không giết chết được tiểu tử này mà để cho y thêm một thời gian nữa thì không đồng ngũ thông chúng ta. Sẽ không còn chốt đứng ở trên giang hồ nữa Y liền vẫn hết hơi sức Ra tay tấn công tới tấp Đấu được ngót nửa ngày Tiểu kỳ đã biết rõ hết đường lối Của thông Thiên kiếm pháp Và phò huyền thiên thập nhị thức của nàng Càng đấu càng thuần diệu thêm Nàng cũng không muốn trì hoãn gì nữa Cũng định diệt trừ đối phương trước Chỉ nháy mắt mọi người đã thấy Kiếm pháp của thông tiêu đạo nhân đã loạn xạ Y chỉ chống đỡ chứ không sao tấn công được như trước nữa Bất cứ y ra tay như thế nào cũng bị Tiểu Kỳ khắc chế và hóa giải hết. Tha hồ y tả sung hữu đột, như thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây của song đoàn kiếm ngọc Tiểu Kỳ. Y càng đấu, chân tay càng cuốn quýt mồ hôi toát ra như tắm. Tình thế thật là nguy cấp. Thông hóa đạo nhân đứng cạnh đó, hai mắt nhìn trong chọc vào đôi bạch ngọc tỷ của Tiểu Kỳ. Thế nàng giờ tỷ pháp ra như thế nào cũng khắc chế được thông thiên kiếm pháp, nên hoàng sợ vô cùng. Y đã nghe sư phụ nói, buồn môn các đời, tương truyền có một pho tỷ pháp gọi là huyền thiên thập nhị thức, chuyên phá thông thiên kiếm pháp. Nhưng vì mất đi đôi ngọc tỷ cho nên pho huyền thiên thập nhị thức cũng thất truyền nốt. Lần này lại thấy đôi ngọc tỷ lọt vào tay của thiếu niên họ vạn, Y nghĩ thầm, chẳng lẽ tỷ pháp của thiếu niên sử dụng đây là huyền thiên thập nhị thức? Y không thể là trưởng môn của phái không động nên đã đoán ra được phần nào. Trong lúc Y đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng quát tháo. Ý ngẩng mặt lên nhìn đã thấy thông linh với tán đình cùng giới trường kiếm ra xông vào trong đấu trường rồi ba người đứng ba nơi sáu con mắt đang chăm chú nhìn vào thông hóa đợi lệnh thông hóa đạo nhân thấy đối phương rõ ràng có liên can với bổn môn rất thâm nghiêm cho nên ý định ngăn cản nhưng thấy tam sư đệ của mình đã bị bao vây và sắp nguy hiểm tới tính mạng chỉ còn có một cách là giờ thông thiên kiếm trận tuyệt học của phái không đầu ra mới có thể cứu nổi nên y đang phải ra lệnh cho mấy người sư đệ dùng kiếm trận bao vây tiểu kỳ trước đã. Rồi hãy hỏi Hàn lai lịch sao vậy? Thông hóa đạo nhân nghĩ như vậy liền rút kiếm ở trên lưng ra, bước vào trận đấu rồi dơ kiếm lên niềm rằng Nhất khí hồng hóa, ngũ thiên triều tiên, vị nào đứng vào cung của vị nấy? Thông nhất đạo nhân đã nhận thấy sư huynh ra kiếm lệnh liền cùng Thông Linh và Tán Đình đứng vào phương vị của mình và cùng dơ kiếm lên niệm tiếp Kiếm pháp vô biên Vừa đọc tới chữ vô biên thì Tán Đình đã mua kiếm xong lại tấn công luôn lúc ấy thông tiêu đạo nhân đang lâm nguy nghe tiếng lệnh thì biết thông thiên kiếm trận đã phát động trong lòng mới an tâm phần nào đang lúc kiếm của tán đỉnh đâm tới thì y đanh nhảy sang bên tránh né tiểu kỳ không hiểu bọn họ đang làm trò gì nàng vội dơ tay trái lên quay một vòng gạt kiếm của tán đỉnh sang bên tay phải cũng định múa cây ngọc tỷ tấn công tiếp đột nhiên thông linh đạo nhân nhảy lại cản lối đi trường kiếm của y vừa dài vừa mạnh nhằm trán của nàng tấn công tới tiểu kỳ cười nhạt đưa tay lên khẽ vẫy tiếp Ngọc tỷ của nàng nhằm thông linh đạo nhân chém tới. Ngờ đâu, thông linh đạo nhân đã tránh sang bên. Thông nhất đạo nhân lại muốn kiếm sông lên. Chỉ trong nháy mắt, thông thiên kiếm trận ngũ hành biến hóa, báo người loạn xạ. Tiểu kỳ không còn có dịp để trả đũa như trước nữa, nàng kinh hãi thầm. Đấu được vài hiệp, nàng đã nhận thấy kiếm trận này không những tiến thoái công thủ liền tay hợp sức tựa như một khối vậy, mà còn theo ngũ hành sinh khắc biến hóa tuần hoàn. Nếu nàng sơ xuất một chút là bị giam giữ Ở trong trận ngay Vạn tiểu thích chủ xem thân pháp và tỷ pháp Của tiểu thích chủ thì đúng là võ công của phái không động Chẳng hay tiểu thích chủ Là môn hạ của ai xin cho biết sớm Để khỏi tổn thương hỏa khí Thông hóa đạo nhân lướt tới trước mặt tiểu kỳ Đưa kiếm lên Nhưng không đâm mà hỏi như vậy Tiểu kỳ trả lời Các người từng ngũ thông trận này giữ nổi ta sao Nếu các người không thả cháu ta ra trước Thì ta không nói năng gì cả Đại sư huynh, đừng có nói lôi thôi với y nữa, đều từ nay tự mang cái chết vào thân, chứ không việc gì tới chúng ta cả." Thông Tiêu vừa nói vừa tiến tới cảnh Thông Hóa đạo nhân, Tiêu Kỳ bèn múa đôi ngọc tỷ xốc lại tấn công luôn, trận đấu càng kịch liệt, Thông Hóa lại lên tiếng. "Tiểu Thích Chủ, đây là dịp may cuối cùng, nếu kiếm trận đã phát động thì bần đạo cũng không có cách gì ngăn cản được." Vốn là người bướng bình nên thấy Thông Hóa đạo nhân nói như thế càng tức giận, mặt đỏ bừng bừng vội đáp, <cười> "Đạo sĩ kia, có tài ba gì thì cứ việc ra đi." Bồn cô đường có bao giờ sợ ngươi đâu Tuy nàng quát tháo như thế Nhưng sự thật nàng cũng biết Kiếm trận của không động ngũ thông không phải là tầm thường Nàng đã bình tâm định khí Để chờ đợi sự biến hóa của đối phương Quả nhiên nàng vừa nói xong Thông hóa đạo nhân đã nổi giận cười nhạt Bần đạo đệ thích chủ là người có liên can Với phái không động nên mới nhìn đôi ba phen Nếu tiểu thích chủ không chịu nói Thì đừng có trách bần đạo Nói xong y liền giơ kiếm lên khô một vòng quát Nhanh Đó là một ám hiệu chỉ huy thông thiên kiếm trận. Thế là thông nhất, thông tiêu và thông linh, tán đình bốn người đã múa kiếm xong lại tấn công tiểu kỳ tới tấp Nếu người võ công kém bị năm người cùng tấn công một lúc như vậy thì biết đâu mà chống đỡ nổi. Nhưng tiểu kỳ xuất thân ở Côn Luân, lại theo cha học võ từ nhỏ. Thêm nữa, phái Côn Luân xưa nay vẫn nổi tiếng về phò thiếu thanh kiếm pháp và lợi hại nhất thiếu thanh kiếm trận. 36 người phối hợp với nhau, Hoài lực mạnh khôn tả, nàng đã được luyện tập kiếm trận ấy. Nên khi thấy không đồng ngũ thông phát động theo phương vị ngũ hành mà chạy quanh Nàng đoán biết thế nào họ cũng sẽ cùng ra tay một lúc Khi bốn thanh trường kiếm cùng tấn công tới Nàng liền giơ cánh tay lên Giờ lưỡng nghi sơ phân của huyền thiên thập nhị thức ra quay một vòng Đôi bạch ngọc tỷ của nàng vạch thành hình thái cực Chỉ thoáng chốc đã chống đỡ được bốn thanh trường kiếm của ngũ thông rồi Thông hóa đạo nhân thấy đối phương ra tay Đã gạt được bốn thanh kiếm của bốn vị sư đệ thì cũng phục thầm tuy đây mới là chiêu thứ nhất của thông thiên kiếm trận mà thôi nhưng y cũng thấy thế chống đỡ của đối phương lợi hại khôn tả y liền phát động kiếm trận năm người cứ chạy vòng quanh càng chạy càng nhanh chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một tấm màn kiếm vây chặt lấy tiểu kỳ quý vị nên biết thông thiên kiếm trận là tài nghệ trấn sơn của không đồng ngũ thông luyện tập ngót 30 năm tròn không những kiếm pháp của họ rất tinh xảo mà kiếm trận của họ cũng thuần thuộc vô cùng tiểu kỳ thấy mới giờ một thế hệ đã đẩy lùi được bốn người Nàng càng hứng chí thêm, và biết kiếm trận này căn cứ thông thiên kiếm pháp mà biến hóa ra. Huyền thiên thập nhị thức là một phò võ công chuyên để phá thông thiên kiếm pháp, tất nhiên cũng có thể phá được thông thiên kiếm trận. Nghĩ như vậy, nàng liền bố tiết đôi đoạn kiếm ngọc để bảo vệ lấy thân, rồi chăm chú xem xét kỹ lưỡng kiếm trận của đối phương. Nàng mới hay thông thiên kiếm pháp xen lẫn ngũ hành sinh khắc vào, nên biến hóa càng phức tạp thêm, khiến ai cũng phải nhức đầu hoa mắt, không biết đâu mà đề phòng đang vội dở thế hết cự hỏa thiêu nhiên ra nhằm vào vị trí tâm kim do thông linh đạo nhân phụ trách tấn công luôn. đang lúc tán đình tiến lên giúp sức nàng dùng song tỷ tấn công xuống chỉ một thế đã gạt được kiếm hai người sang bên cả hai đều giật mình kinh hãi vội lui về phía sau nửa bước khi nào tiểu kỳ chịu để cho họ có dịp trả đũa liền quay người lại giờ hai thế thiên ngoại phi hùng cùng phong lôi giao kết tấn công thống nhất với thông linh huyền thiên thập nhị thức quả thực khác thường nàng mới dở ba thế ra mà đã hóa giải toàn bộ thông thiên kiếm trận rồi. Thông hóa đạo nhân đứng ở giữa, thấy tình hình như vậy, thì biến sắc mặt quát lớn một tiếng, và mua kiếm nhằm đầu tiểu kỳ bổ xuống. Phần thứ 18 của câu chuyện Kiếm rồng xóa phượng tác giả từ Khánh Phùng qua dòng đọc viên linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.